vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi bốn chương tám trăm hai mươi hai đại tần lệnh chủ chư thần né tránh một tòa diễn hóa thành bát quái bộ dáng liên đài chậm rãi đi tới từ phúc dưới chân trên bầu trời kim quang đầy trời giữa thiên địa tại kim quang này bên trong xuất hiện ngàn vạn thủy thú thư ảnh bọn họ đang hoan hô nhảy vọt cổ nhạc cùng vang lên bất hủ thiên tung đại tần Gia thánh một vị trung niên nam tử đứng tại đỉnh núi nhìn xem đại tần thiên triều phương hướng nói ra Tông chủ Nhưng là bây giờ thiên địa lực lượng còn tại hấp lại thời điểm Căn bản là không có cách thành thánh Vì cái gì đại tần thiên triều gia thánh một vị tròm sâu trắng vệt lão giả Nghi ngờ hỏi Trung niên nam tử chính là bất hủ thiên tông tông chủ Thái tôn vương thái tôn vương nhẹ nhàng cười một tiếng Nói ra Đúng vậy a chúng ta là không cách nào thành thánh Bất quá Ngươi cũng đừng quên Đại tần là vận triều Bây giờ có thể thành thánh Không phải chúng ta dạng này người Mà chính là Phong thủy nhất mạch cái gì nghe vậy Lão già chấn kinh tôn chủ Phong thủy nhất mạch từ trước đến nay là sống không lâu dài Đại tần phong thủy sư Lại có thể thành thánh như là nếu như vậy Cái kia đại tần long mạch khí vận. Liền xem như thiên đình. Không. Liền xem như tất cả thiên đình đồng loạt ra tay. Sợ cũng là không làm gì được A Thái Tôn Vương lui về. Nói ra. Cho nên A cùng đại tần giao hảo. Xa xa muốn so những ngày kia đình hữu hảo chỗ tốt lớn phong thủy thành thánh. trầm thương sinh A thương sinh. Không biết. Làm ngươi tiến vào thiên ngoại thiên thời điểm. Những ngày kia đình. Sẽ là thế nào sắc mặt nghĩ tới đây Thái tôn vương nở nụ cười Nhất định sẽ nhìn rất đẹp Đại phạm thiên triều phạm thiên thần Nhìn xem đại tần phương hướng Nhìn nhìn lại văn võ bá quan Chấm lúc đó nói cái gì Ha <cười> ha Chấm nói không có sai Những ngày kia đình lại như thế nào Hiện tại thế nào thiên địa thế nhưng là còn chưa khép lại Đại tần thiên triều liền có thể ra thánh Nếu như chờ đến thiên địa khép lại về sau Sẽ là cái dạng gì Không cần chấm nhiều lời A phạm thiên thần nói ra Đã đại tần gia thánh Như vậy Ta đại phạm thiên triều tự nhiên muốn đưa lên quà mừng Đoạn thời gian trước Không phải xuất hiện một đầu tân sinh long mạch Sao cái này long mạch Chính là ta đại phạm thiên triều Quà mừng cùng một thời gian 12 khối đại lục Không hiện tại là 11 khối đại lục Vù vù một tòa cao ngất Kiến trúc kỳ danh trích tinh lâu đại tần gia thánh, trích tinh lâu phía trên, đế tân trên mặt, lộ ra một vệt nụ cười, một chỗ không biết là cái gì địa phương, nơi này là thâm uyên, tại cái này dưới vực sâu mặt, một cái hồng bì hổ lô phía trên, ngồi đấy một vị hồng bào đạo nhân, đại tần gia thánh hồng bào đạo nhân quanh thân, mấy đạo phong mang lóe qua, thư không lại bị từng khối cắt đứt ra, xem ra, Ta cũng nên đi ra A Hồng bảo đạo nhân thản nhiên nói. Thiên ngoại thiên. Lúc này thiên ngoại thiên tất cả thiên đế tề tụ. Bảy vị vị thiên đế, mỗi người chiếm lấy một phương. Hạ giới, lại có thánh xuất hiện tất cả thiên đế nhau nhau chấn kinh. Nếu là dựa theo thánh vị mà tính. Giữa thiên địa. Hết thầy có bảy cái thánh vị. Bây giờ. Thiên địa còn chưa khép lại. Liền đã xuất hiện một vị chư vị nghĩ như thế nào một vị thiên đế nói ra. Hừ, liền xem như thành thánh thì như thế nào thiên địa khép lại thời điểm, chính là ta Tư Mã gia tộc chứng đạo thành thánh ngày. Đại Tấn Thiên Đế lạnh lùng nói. Kha ha, Tư Mã Viêm Thiên, xem ra các ngươi rất có tự tin à lúc này thời điểm. Một thanh âm từ trong hư không truyền đến. Tiếp theo, một vị mặc áo trắng thiên đế trực tiếp ngồi xuống. Thản nhiên nói, Cơ cung Miết Tư Mã Viêm Thiên nhìn thấy Cơ cung Miết một khắc này, chỗ sâu trong con người mang theo vẻ kiêng dè. Đối với còn lại Thiên Đình Thiên Đế, hắn Tư Mã Viêm Thiên sau lưng có Tư Mã gia tộc, căn bản không cần kiêng kỵ, nhưng là đối với Cơ cung Miết, Tư Mã Viêm Thiên không thể không kiêng kỵ, bởi vì Tư Mã gia tộc tộc trưởng đã từng cùng cơ cung niết sau khi giao thủ vậy mà bế quan một vạn năm mới xuất quan ở trong đó sự tình tư mã viêm thiên tuy nhiên không rõ ràng nhưng là kết cuộc lại là rất rõ không phải liền là phía dưới ra một vị thánh nhân sao các ngươi nhìn xem bộ dáng của các ngươi nơi nào còn có thiên đế uy nghiêm cơ cung niết trào phúng nói chính sự không làm những chuyện khác các ngươi ngược lại là sẽ chơi thiên ruột vực chỉ cần còn tại một ngày các ngươi cái này thiên đình an vì bất ổn cơ cung niết nói ra thiên địa khép lại ngày nhưng chính là thiên ruột vực xuất thi thời điểm năm đó thiên ruột vực vì sao lại bị trấn áp các ngươi trong lòng mình không rõ ràng sao cơ cung niết cười nhạo một tiếng nếu là không có tần hoàng các ngươi thiên đình đã sớm hôi phi yên diệt còn ở nơi này muốn tính kế người ta, các ngươi đều là một vài thứ a trong đó mấy vị thiên đế nghe được cơ cung nít nghe được lời này sắc mặt biến đến cực kỳ khó chịu. thế nhưng là bọn họ lại không có phản bác lý do người ta cơ cung nít nói cũng là tình hình thực tế. đi, chấm cũng không muốn cùng các ngươi tại một khối nói chuyện, kéo thấp chấm phân lượng cơ cung nít trực tiếp đột nhập hư không, rời đi tư mã viêm thiên nhìn xem rời đi cơ cung niết ánh mắt lộ ra hận ý cơ cung niết các ngươi đại chu thiên đình đã sớm gáy mất thành thánh chi lộ thiên địa khép lại về sau chấm ngược lại muốn nhìn xem ngươi cơ cung niết còn có thể hay không như thế càn dỡ ầm ầm bất hủ đại lục phía trên một khối đại địa đột nhiên sụp đổ mãnh liệt sát ý từ dưới nền đất truyền đến nơi này Bất hủ thiên tông tông chủ Thái Tôn Vương trước tiên đến nơi này. Trong vòng vạn rằm, nhanh chóng rút lui Thái Tôn Vương gặp này trực tiếp mở miệng nói. Xoát xoát chỉ chốc lát sau. Trong lòng đất dưới. Từng đôi mặt lấy tàn phá khải giáp người xuất hiện tại không trung Bản tướng Đại Tần Trư Cát Thiên Trư Cát Thiên hai con người nâng lên, nhìn về phía Thái Tôn Vương. Đa tạm nhiều năm thủ hộ. Ngày khác. Đại tần chắc chắn tương báo chư cát thiên nói xong. Mang theo sau lưng một trăm ngàn thiên binh. Tiến vào hư không. Phạm thiên đại lục ầm ầm cùng bất hủ đại lục một dạng. Một mảng lớn đại địa sụp đổ xuống tới. Đa tạ đại phạm thánh thượng thủ hộ. Ngày khác. Đại tần chắc chắn tương báo hư không nổ tung. Màu đen khôi giáp. Tiến vào hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Lại truyền tới rằng giặc âm thanh bản tướng Lạc Nhân Gian 100 năm sau, Đại Tần Thiên triều, Lăng Tiêu Thiên cung, Lăng Tiêu điện. Lúc này, tại Lăng Tiêu điện bên trong xuất hiện bốn vị gương mặt mới. Đại Tần thất lệnh chủ bây giờ chỉ còn lại sau cùng hai vị. Trầm Thương Sinh nói ra, ngay hôm đó khởi, Đại Tần Thiên triều không lại đối ngoại chinh chiến, toàn lực khôi phục tự thân, 300 năm sau thiên địa khép lại Vân Linh Sơn. Trầm thương sinh xé sách thư không đi tới Linh Sơn Linh Sơn gặp qua Thánh Thượng như ý Phật các chư vị đi vào trầm thương sinh trước mặt Cái kia bốn vị Phật đà Xem ra cũng là Tây Phương giáo Phật đà chuyển thế trầm thương sinh bọn người Đi vào trong đại điện Trực tiếp mở miệng hỏi Như ý Phật lộ ra cười khổ Thánh Thượng Ngươi xem một chút Đây đều là một ít chuyện gì à, Cái này ai có thể nghĩ đến Chúng ta cái này tiểu tử bên trong, ở những đại lão này a đắt như vậy, như vậy, chấm cố này phân thân, cũng nên trở về. trầm thương sinh nói xong, một cái tay ấm ở trên mặt đất, oanh nhất thời, tại Linh Sơn bốn phía, đông nam tây bắc, bốn phương tám hướng, đồng thời xuất hiện bốn đầu kim sắc xiềng xích. Ha ha cái này không phải là muốn khóa lại chấm phân thân a đây là muốn khóa lại chấm a chấm thương sinh gặp này. không có chút nào nói nhảm. vạn đại hoàng triều trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. chấm đều tới. các ngươi còn không hiện thân nhường chấm nhìn xem. các ngươi đều là ai chấm thương sinh đứng ở bốn đảo xiềng xích trung ương. lớn tiếng nói. Vô địch trí tôn thái tử ra 84 chương 823 mời bảo bối quay người Linh Sơn. trầm thương sinh tay cầm vạn đại hoàng triều, nhìn xem chung quanh. Bốn đảo kim sắc trên mặt ốm khóa chảy xuôi theo kim sắc Phật văn, dường như phong thiên tỏa địa đồng dạng. A-di-đà Phật lúc này. Bốn đảo hào quang lóe lên. Đông Tây Nam Bắc. Bốn cái phương vị. Các chạm lấy một cái Phật đà. Thời gian biến thiên. Không nghĩ tới. Hôm nay còn có thể gặp lại đông hoàng thái nhất đông phương Phật đà cười ha hà đối với trầm thương sinh nói ra. Trầm thương sinh nhìn đến hắn. Đồng dạng nói ra. Không nghĩ tới chuẩn đề thánh nhân có thể đích thân tới. Thật là là chấm vinh hạnh đông phương vị. Đứng đấy chính là Tây Phương giáo chuẩn đề thánh nhân không không. Chuẩn đề thánh nhân lắc đầu. Nói ra. Bây giờ. Bần tăng cũng chỉ là cầu thả sống đến bây giờ Chỗ nào vẫn là thánh nhân gì A ngược lại là đông hoàng thái nhất Bần tăng là nên gọi ngươi đông hoàng thái nhất Đại tần thánh thượng Đông hoa đế quân đâu cũng ngươi so ra Bần tăng cái này thật bất quá là sống tạm thủ đoạn A nói nhảm đừng nói nhiều như vậy Chuẩn để Ngươi hẳn phải biết chấm lần này tới Là vì cái gì A trầm thương sinh lạnh lùng nói Tự nhiên vì quá khứ Phật chuẩn để nói thẳng. Nhưng là. Hôm nay. Quá khứ Phật là không thể nào giao cho ngươi. Ngươi bây giờ sô thế. Bần tăng đã rất khó cản trở. Nếu để cho ngươi tam sinh kinh triệt để dung hợp về sau. Trên trời dưới đất. Còn có ai có thể ngăn trở ngươi đông hoàng thái nhất nói như vậy. Chuẩn để. Ngươi cảm thấy. Ngươi bây giờ. Ngăn lại được chấm sao chớ nói nơi này là chấm đại tần Liền xem như Tây Phương giáo Ngươi cảm thấy Có thể ngăn trở chấm chầm thương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng Ngăn không được cũng muốn cản A chuẩn để nói ra Dù sao Bần tăng bây giờ Tam sinh kinh đã bắt đầu Nếu là trực tiếp mượn nhờ ngươi quá khứ thân Vì lai thân chi lực Không thể nói được bần tăng Còn có cơ hội lần nữa chứng đạo thánh nhân chuẩn đề ha ha cười nói. trầm thương sinh trong tay vạn đại hoàng triều đảo ngược. Đã như vậy. Cái kia nhường chấm nhìn xem. Cái này sống tạm xuống thánh nhân. Còn có bản lãnh gì oanh giống một đầu hắc long. Từ vạn đại hoàng triều bên trong bay. Ra. Ngay sau đó. Một tiếng chim tiếng gáy. Mang theo ngọn lửa màu vàng đồng dạng từ vạn đại hoàng triều bên trong phe phẩy cánh kinh thiên xuất hiện Lệ hắc long vườn quanh kim ô tổ đỉnh đến chiến trầm thương sinh dưới chân nhất động xuyên qua hư không đi tới chuẩn đề trước mặt oanh vạn đại hoàng triều một thương đâm về chuẩn đề cổ họng ở đây chuẩn đề chỉ là nhẹ nhàng xòng bàn tay ra trong nháy mắt ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái kim sắc phật trường Vạn Phật trưởng ầm ầm tại chuẩn để sau lưng. Phàng Phất có vạn đạo Phật Đà Hư Ảnh xuất hiện. Đồng thời hướng về trầm thương sinh chấn ác mà đến. Phật ra thần thông. Chấm thế nhưng là cũng biết một tay vạn đại hoàng triều. Cái tay còn lại. trầm thương sinh nhanh chóng kết ấm bắt đầu. Đại Nhật Phật Long trưởng cùng hắc Long đồng dạng. Bất quá là kim sắc Phật văn nóng ở trên người Phật Long. Nhất thời từ trầm thương sinh trên bàn tay bay ra Một cái quét ngang Vạn đạo Phật ảnh Toàn diện tán loạn Quanh vạn đại hoàng triều cùng vạn Phật trưởng đụng vào nhau Bỗng nhiên Chỉ thấy được trầm thương sinh bỗng nhiên buông lỏng ra vạn đại hoàng triều Cùng lúc đó Tại trầm thương sinh trước mặt Kim quang lóe qua Xuất hiện một cái chun lớn màu vàng ấm Đông Hoàng Trung chuẩn để nhìn thấy cái này Đông Hoàng Trung, sắc mặt hơi đổi một chút. Trầm Thương Sinh nắm tay vì quyền, hung hăng đánh vào Đông Hoàng Trung phía trên. Đương một tiếng thanh thuế tiếng chuông thiên địa vắng vẻ. Trầm Thương Sinh không có bất kỳ cái gì trần trờ ở trên người hắn, hắc sắc hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Đại Nhật bất diệt chân long một quyền. Nhất trưởng hóa thành màu đen Đại Nhật bất diệt chân long. Trực tiếp đánh vào chuẩn đề trên thân. Khoa chuẩn để một ngụm máu lớn phun ra. Thân thể bị đánh bay ra ngoài. Đụng ngã hai ngọn núi lớn. Lúc này mới dừng lại. Đại Nhật bất diệt chân long trở lại trầm thương sinh thể nội. Trầm thương sinh lần nữa nắm chặt vạn đại hoàng triều. Hoàng tuyển niết bàn hai thức quét ngang ở chung quanh Phật văn trên xiềng xích nhất thời. Khoa còn lại ba vị Tây Phương giáo chuyển thí. Nguyên một đám khí tức hề hoài bắt đầu trầm thương sinh trào phúng nhìn xem chuẩn đề thật không biết là ai cho tự tin của các ngươi khóa lại chấm phân thân còn thật coi là hiện tại chấm không phải là các ngươi đối thủ hay sao trầm thương sinh lần nữa tổ lực hung hăng nhất trường đập vào linh sơn chi thượng ầm ầm linh sơn tại trầm thương sinh một trưởng này phía dưới ầm vang sụp đổ nơi xa nhìn xem linh sơn sụp đổ như ý phật bọn người Lắc đầu Đặc biệt Những thứ tẩu này Không đi chuyển thế đầu thai Tại sao lại muốn tới tai họa chúng ta á ta cất giấu rượu ngon Đều không có ai như ý Phật khóc không ra nước mắt Linh Sơn sụp đổ về sau Xuất hiện một mảnh xương mù màu đen Tại cái kia xương mù màu đen bên trong Bốn đầu kim sắc Phật văn xiềng xích Khóa lại một người Ha ha trầm thương sinh ngươi rốt cuộc đã đến a khóa lại người kia. Một thân hắc bào. Lúc này, trên đầu cái nón rơi xuống, bày ra bộ dáng bất ngờ cùng trầm thương sinh. "Độc nhất vô nhị, chấm nếu là lại không đến, ngươi nhưng là biến thành khẩu phần lương thực của người khác." Trầm thương sinh nói ra. "Ha <cười> ha, chỉ bằng hắn chuẩn để ngươi muốn là nói hắn vẫn là thánh nhân. Có lẽ còn có như vậy điểm cơ hội." chỉ bằng hắn hiện tại si tâm vọng tưởng hắc bào trầm thương sinh khinh thường nói. Trầm thương sinh nhìn xem hắn, hỏi: "Hiện tại chấm cũng không cần lực lượng của các ngươi. Nếu như các ngươi muốn chính mình độc lập ra ngoài, chấm có thể ngưng tụ một tôn hiện tại thân. Chính ngươi quyết định đi bây giờ Trầm Thương Sinh. Dĩ nhiên là không cần tam sinh kinh lực lượng. Quân Lâm Thiên Hạ chân long đồ mới là đến để thất cảnh." Trầm thương sinh tuyệt đối tin tưởng Liền xem như chính mình đem quá khứ Tương lai dung hợp Cũng không có khả năng tăng thêm bao nhiêu lực lượng Hắc bào trầm thương sinh vừa cười vừa nói Không sao Đem lực lượng của chúng ta dung nhập vào chân long đồ bên trong đi Nhường chân long đồ lần nữa tiến cảnh Chắc hẳn vẫn là có thể Về phần còn lại chúng ta vốn chính là phân thân của ngươi, Bây giờ xem như viên mãn hắc bào Trầm Thương Sinh nói xong, hóa thành một đảo màu đen thần quang tiến vào Trầm Thương Sinh thể nội. Không tốt Trầm Thương Sinh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ở chung quanh thiên địa, một đảo đảo kim sắc xiềng xích lần nữa hiện hiện ra. Trầm Thương Sinh sụp đổ đồi núi bên trong, chuẩn để đi tới Trầm Thương Sinh trước mặt. Đây là bàn nhược diệt ma đại trận tại đại trận này bên trong, Trầm Thương Sinh, ngươi không trốn thoát được. Chuẩn để nói xong. Vô cùng vô tận chân khí tổ hợp vào đến đại trận bên trong Chầm thương sinh sắc mặt biến đến khó coi Bởi vì Tại đi qua thân dung nhập về sau Chân khí trong cơ thể của mình Loạn cả lên Ta đây là chính mình hố chính mình nhìn xem dần dần biến đến cường đại đại trận Chầm thương sinh có chút im lặng Ngay vào lúc này Chầm thương sinh ánh mắt khẽ hít một cái Đối chuẩn để nói ra chuẩn đề chấm rất thưởng thức trên người ngươi một chút biết là cái gì không chuẩn đề cao mày khói miệng còn mang theo lưu lại huyết dịch có ý tứ gì trầm thương sinh cười sang sảng nói thưởng thức tự tin của ngươi ngươi nói cậu thả sống đến bây giờ ngươi không tiếp tục sống tạm xuống dưới còn muốn chấm lực lượng phân thân ngươi đây không phải tự tin sao nói xong trầm thương sinh chính là trực tiếp ngồi xuống Nhắm mắt lại Tranh thủ thời gian dung hợp trong cơ thể mình lực lượng Chuẩn để nhìn thấy trầm thương sinh cũng dám ở ngay trước mặt chính mình Trực tiếp bắt đầu tu luyện Nhất thời Tức dẫn đến dần dữ Hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai đều phải chết ở chỗ này đại trận vận chuyển nhưng Làm đại trận vận chuyển lại một khắc này Chuẩn để nghe được một thanh âm Mời bảo bối quay người vô địch trí tôn thái tử ra tám mươi bốn chương tám trăm hai mươi bốn lục áp đạo quân mời bảo bối quay người phong thiên tỏa địa bên ngoài một đạo rõ ràng âm thanh chuyện đến chuẩn đề vừa mới quay đầu chỉ thấy một đạo màu trắng hào quang lói lên tiếp theo tại đại trận này bên trong một vết nước xuất hiện cái gì gặp này chuẩn đề nhất thời kinh ngạc một tiếng Đại trận này là chuẩn đề sau cùng thủ đoạn, nếu là đại trận này phá, trầm thương sinh tuyệt đối sẽ giết chết hắn. Chuẩn đề nhìn thoáng qua trầm thương sinh, liền ra đại trận. Đại trận bên ngoài. Không trùng. Một vị hồng bảo đạo nhân. Sau lưng có một cái hồng bì hổ lô An tính nhìn xem bên này. Ngươi là. Lục áp nhìn thấy hồng bảo đạo nhân. Chuẩn đề liếc một chút chính là nhận ra được. Không khác. Lục áp hình tượng quá dễ nhận biết Nhất là Cái kia sau lưng hồng bì hổ lô, Đơn giản khủng bố Chuẩn đề đã lâu không gặp A lục áp nhàn nhạt cười nói Không nghĩ tới Ngươi chuẩn đề lại còn còn sống Quả nhiên Tây phương giáo thủ đoạn bảo mệnh không ít A chuẩn đề sắc mặt hơi khó coi Vận chuyển chân khí bắt đầu Cảnh giác nhìn xem lục áp Nói ra Lục áp Đừng nói bần tăng Ngươi không phải cũng sống tiếp được sao chúng ta đều là một thời đại. Ngươi vì sao muốn trợ giúp cái này trầm thương sinh đây mới là chuẩn để nghi ngờ địa phương. Lục áp cùng hắn đều là một thời đại sinh linh. Lúc này, lục áp liền xem như không xuất thủ. Cũng không nên trợ giúp trầm thương sinh. Trợ giúp trầm thương sinh lục áp đạo quân mỉm cười. Lắc đầu. Nói ra. Bản tỏa cũng không có trợ giúp trầm thương sinh A chuẩn để nghe nói như thế. Nhấu nhíu mày. Nói ra. Đã như vậy. Vậy ngươi vì sao muốn phá tư bần tăng đại trận chuẩn để có chút vội vàng. Một khi trầm thương sinh triệt để luyện hóa tới thân lực lượng. Chính mình nhưng là cái gì cũng không chiếm được. Chấn áp nhiều năm như vậy. Chờ chính là cái này thời điểm. Hắn cũng không muốn lấy dò trúc mà múc nước công giá tràng chàng ô ngươi nói cái này a lục áp đạo quân trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu trong chớp mắt tại lục áp đạo quân trên thân ngọn lửa màu vàng bắt đầu cháy rừng rực mà tại ngọn lửa màu vàng ấm này bên trong lục áp thần hồn bất ngờ xuất hiện làm lục áp thần hồn xuất hiện về sau chuẩn đề xứng sờ ngay tại chỗ ngươi chuẩn đề không thể tin nhìn xem lục áp Tại lục áp sau lưng. Ngọn lửa màu vàng trong biển. Thần hồn hình tượng. Rõ ràng là một cái tam túc kim ô nhìn thấy tam túc kim ô. Chuẩn đề sao có thể vẫn không rõ a tam túc kim ô lục áp. Người đến cùng là ai chuẩn đề nhìn xem lục áp. Trong lòng có chút biệt khuất. Chính mình chờ đợi nhiều năm như vậy. Còn nghĩ đến lần thứ hai đăng lâm thánh vị. Nhưng là bây giờ. Toàn bộ đều ngâm nước nóng. Không có hy vọng. Lục áp thản nhiên nói. Chuẩn đề. Quả nhiên. Đầu ấp của ngươi là thật khó dùng. A vẫn là nói. Qua nhiều năm như vậy. Đầu ấp của ngươi gì xét rồi bàn tỏa. Lục áp đạo quân chuẩn đề nhìn xem lục áp. Sau một hồi lâu. chậm rãi thở dài. Đắng chát nói. Lục áp lục. Sáu há há ha nguyên lai. Like. Ngươi chính là Kim ô lục thái tử a không nghĩ tới Năm đó bị cho rằng chết đi Kim ô lục thái tử Lại thành lục áp đảo quân chuẩn để cười cười Ở trên người hắn Kim sắc Phật Liên xuất hiện Lục áp đảo quân Bần tăng bại chuẩn để biết Lục áp đảo quân trong tay Có hồng bì hổ hồ lô Chính mình liền không khả năng thắng Liền xem như có thể đánh ngang Đằng sau còn có một cái trầm thương sinh Tại chuẩn đề trong trí nhớ Đông Hoàng Thái nhất chưa từng có chuyện ra vẫn lạc tin tức Nói cách khác Nếu là Đông Hoàng Thái nhất chưa bao giờ vẫn lạc qua Như vậy Lúc trước Đông Hoàng Thái nhất trong tay trí bảo cũng không ít Mà lại Vừa mới trầm thương sinh thế nhưng là lấy ra Đông Hoàng Trung Phía trước có lục áp Đạo quân cùng hồng bì hổ lô Đằng sau có trầm thương sinh cùng Đông Hoàng Trung Hiện tại tình huống này Liền xem như thánh nhân ở chỗ này Đoán chừng cũng rất khó lấy đến chỗ tốt Trầm thương sinh chiến đấu lực Chuẩn để lại biết rõ rành rành Có điều Bần tăng không phải thua ở trong tay của ngươi Mà chính là thua ở đông hoàng thái nhất trong tay chuẩn để nhìn xem đại trận bên trong Nhắm hai mắt Ngồi xuyết bằng trầm thương sinh Phức tạp nói Luận tính kế Bần tăng gặp qua đảo tổ tính kế thiên địa luận mưu trí bần tăng nhìn thấy phục khi thế nhưng là hiện tại đạo tổ không biết tung tích phục hi cũng là biến mất ở trong luân hồi Ha ha chỉ có đông hoàng thái nhất bây giờ lại là yêu nguyên hăng hái a đại tần thiên triều thánh thượng trầm thương sinh chuẩn đề trên thân kim sắc liên hoa xuất hiện kèm theo là chuẩn đề thân thể dần dần biến mất đông hoàng cẩn thận hồng quân a hắn nhất định trả tại nói xong chuẩn đề thân thể hóa thành chín đóa kim liên sau đó biến mất ở trong thiên địa nơi xa như ý phật bọn họ nhìn xem biến mất chuẩn đề a di đà phật thiện tay thiện tay như ý phật ngẩng đầu có chút lưu thương nói cầu thả sống đến bây giờ Không phải là biến mất sao làm gì không duyên cứ chịu lấy nhiều năm như vậy khổ a bên cạnh dược sư Phật thản nhiên nói. Chấp niệm đi. Có lẽ lúc trước hắn vẫn lạc thời điểm. Có chấp niệm đi như ý Phật nhẹ gật đầu. Cũng là đáng tiếc. Bần tăng nhiều như vậy hảo tiểu Lãng phí a dược sư Phật không có tiếp hắn. Mà chính là nhẹ nhàng nói. Bây giờ. Linh Sơn không có. Chúng ta lại nên đi nơi nào à như ý Phật ánh mắt. Nhìn xem thiên ngoại. Nói ra. Đại tần bây giờ khí hậu đã thành. Chúng ta đã không có tồn tại cần thiết. Nghe nói bên ngoài còn có rất nhiều thế giới. Bần tăng muốn muốn đi nhìn một chút. Cùng nhau a chúng ta có thể đi hắn thế giới của hắn. Xây lại lập một tòa linh sơn. A-di-đà Phật như ý Phật nói một tiếng Phật hiểu. Linh sơn nguyên bản hương họa chi lực. Toàn bộ tràn vào đến trầm thương sinh thể nổi Đây coi như là Bần tăng sau cùng tặng cho lễ vật đi mấy vạn năm ở chung Bây giờ cuối cùng đã tới lúc chia tay Như ý Phật trong mắt tựa hồ mang theo nhớ lại Lúc trước một thiếu niên bây giờ đã là giữa thiên địa bá chủ một trong Quả nhiên là năm tháng như thoi đưa Năm tháng không lưu tình e như ý Phật nói ra Dược sư Phật vỡ ra hư không Nhìn thoáng qua như ý Phật ngươi sẽ không nói chuyện đừng nói là. đi ha ha mười năm trước mắt mà qua. nguyên bản linh sơn lúc này đã biến thành một mảnh vùng đất hoang vu cỏ dại rầm rạp. tại cách này trên không trung lục át đạo quân một mực tại trầm thương sinh bên cạnh thủ hộ lấy. bỗng nhiên, giữa thiên địa chân khí rối loạn lên bốn phương tám hướng chân khí, nhao nhao hướng về trầm thương sinh mà đến. Lục áp đạo quân gặp này trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Oanh làm trầm thương sinh mở hai mắt ra thời điểm. Nhật Nguyệt xuất hiện. Thần Quang bạo phát. Bay thẳng đấu bò quân Lâm Thiên Hạ chân Long Đồ. Để bắt cảnh trầm thương sinh nội tâm đại hỉ. Bây giờ quân Lâm Thiên Hạ chân Long Đồ mượn nhờ quá khứ thân lực lượng đột phá đến để bắt cảnh. Nếu là lại dung hợp vị lai thân lực lượng. Có hy vọng đột phá để cờ cảnh. Đến lúc đó, liền xem như đi thiên ngoại thiên, trầm thương sinh có nắm chắc, chính mình không kém bất luận kẻ nào. Liền xem như có thánh nhân xuất hiện, trầm thương sinh cũng có nắm chắc, chiến mà không bài thúc thúc lục áp đạo quân đi vào trầm thương sinh trước mặt. Nhìn xem vô số năm trước, mặt mũi quen thuộc, nếu không phải trước mặt người này, chính mình chỉ sợ đã sớm chết a trở về liền tốt trầm thương sinh không có nhiều lời ngươi là cùng ta trở lại đại tần vẫn là tự mình một người trầm thương sinh hỏi lục ác đạo quân lúc này hành lễ nói ra mặc cho thúc thúc an bài vậy trước tiên cùng ở bên cạnh ta đi còn có một cái vì lai thân lực lượng đến lúc đó chỉ sợ còn cần ngươi đến trợ giúp trầm thương sinh nói ra Vô địch trí tôn thái tử ra 84 chương 825 bạch ma sinh đại tần thiên triều trưởng Yên Sơn Dưới cây già Trầm thương sinh cùng lão giả đánh cờ Tại trầm thương sinh bế quan kết thúc về sau Chính là mang theo lục áp một đường đi thẳng tới nơi này Lục áp tại trầm thương sinh đứng bên cạnh Lạch cạch bạch tử rơi xuống Lão giả lúc này mới trầm rãi nói Lúc trước ngươi thiếu niên thời điểm Chúng ta cũng là như thế. Trong nháy mắt, cái này đều bao nhiêu năm đã trôi qua a lão giả có chút thổn thức nói. Lúc trước người thiếu niên, bây giờ cũng đã trở thành thiên địa bá chủ một trong. Không tệ, không tệ. trầm thương sinh cầm cờ đen, rơi vào bàn cờ, phảng phất là lúc trước một vị thiếu niên, hoành không xuất thế đồng dạng. Như tinh thần lập lòi, như đại nhật quang mang. Vốn cho rằng ngài cũng là một vị phụ thông lão đầu. Thế nhưng là. Ai có thể nghĩ đến. Tại trong phàm nhân. Lại ẩn giấu đi một vị đạo tổ đâu. Trầm thương sinh vừa cười vừa nói. đạo tổ. Hồng quân. Đúng không ha <cười> ha lão già đứng dậy. Trầm thương sinh bên người lục áp gặp này. Chuẩn bị khởi hành. Trầm thương sinh một tay ngăn lại lục áp. Nhìn xem lão già. Nói ra. Đạo tổ chắc hẳn biết Chấm lần này đến đây là vì cái gì ầm ầm Tại trầm thương sinh vừa dứt lời Toàn bộ trưởng Yên Sơn trên không Xuất hiện trăm ngàn mặt lấy áo giáp màu đen thiên binh Thần Lam Vô Phật Tham kiến thánh thượng Đại Tần thất lệnh chủ Vị thứ 6 Lam Vô Phật cũng là Linh Sơn phía dưới ngủ say một vị Bây giờ Theo trầm thương sinh Đến nơi này phong thiên tỏa địa bất luận cái gì sinh linh không được rời đi trường yên sơn chấm cùng đạo tổ cần một cái an tính hoàn cảnh trầm thương sinh nói ra thần tuân chỉ lam vô phật mang theo một trăm ngàn thiên binh biến mất trong hư không lão già chính là vượt tốc tử không bây giờ gọi hắn là đạo tổ hoặc là hồng quân hẳn là thích hợp hơn chập chập đại tần thiên triều bây giờ đại la kim tiên như mây chỉ sợ Chờ ngươi leo lên thiên ngoại thiên thời điểm Liền xem như những cái kia thiên đỉnh Cũng không ai là đối thủ của ngươi A lão giả cảm thán nói trầm thương sinh cũng là cười cười Nói Có thể có được đạo tổ như thế tán thường Chấm có phải hay không hẳn là cảm nhận được vinh hạnh A xem ra Ngươi bây giờ đã dung hợp quá khứ thân lực lượng Hiện tại Chuẩn bị là dung hợp vị lai thân rồi lão giả lần nữa ngồi xuống Nhìn xem trầm thương sinh Mong rằng đạo tổ đưa tay á trầm thương sinh nhìn xem bàn cờ nói ra Lão giả nhẹ nhàng nói Ta là muốn đưa tay á thế nhưng là Thiên địa này Không cho lão phu đưa tay á Lão phu bất quá là muốn phiến thiên địa này lực lượng Vì cái gì vì cái gì nó không nguyện ý á trên mặt lão giả Mang theo khổ não thần sắc Hỏi trầm thương sinh nói ngươi nói Vì cái gì không nguyện ý thân hợp thiên đạo. Lão Phu hợp. Thế nhưng là. Thời gian quá dài. Lão Phu muốn đi ra bên ngoài nhìn một chút. Thế nhưng là. Nó vì cái gì không nguyện ý đã không nguyện ý. Như vậy. Lão Phu sẽ phá hủy thiên đạo quả nhiên. Cùng Lão Phu nghĩ một dạng. Thiên địa sụp đổ sập. Chập tử vỡ nát. Vô số sinh linh. Vẫn diệt ở trong thiên địa bây giờ Thiên địa trọng sinh Một khi mới thiên đạo sinh ra Lão phu liền có thể đem cái này thiên hóa thành lão phu lực lượng một bộ phận Ngươi nói Dạng này không tốt sao về sau Thiên địa Hẳn là tuân theo ý chí của ta nó Không nên làm trái ta lão giả nói ra Ngươi xem một chút Làm trái ta về sau Cái này chẳng phải vỡ nát sao đến sau cùng Không phải là muốn tuân theo ý chí của ta sao dạng này rất không có gì hay Thật sao trầm thương sinh dương mắt Nhìn xem lão già Thản nhiên nói Đạo tổ quả nhiên là có tự tin thế nhưng là Trong thiên địa này Lớn nhất thú cũng không phải tự tin a mà chính là Thế gian vạn vật biến hóa chấm thực sự là nghĩ không ra đến đạo tổ vì sao có như thế lớn tự tin trầm thương sinh nói ra nếu là đạo tổ khăng khăng trường khống thiên địa đem thiên địa luyện hóa trở thành lực lượng của hắn trầm thương sinh cũng không tin kia thiên ngoại trời người sẽ không đồng thủ bọn họ thế nhưng là thiên đế một khi thiên địa trở thành đạo tổ một bộ phận như vậy bọn họ lại tính là cái gì ngoại trừ đại tru thiên đế còn có thể nhìn một chút bên ngoài cũng chỉ có đại minh thiên đế bất quá hiện tại lại thêm một cách đại tần thánh thượng lão giả cười ha hả nói sớm biết ngươi là ai lão phu lúc trước nên trực tiếp xếp chết ngươi trầm thương sinh không có bất kỳ cái gì nổ khí ngược lại là cởi mở cười cười đạo tổ nếu là lúc đó xếp chết chấm chỉ sợ hiện tại thiên địa này đã sớm loạn đi đạo tổ nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác từ ngươi đến nhất thống về sau, sau đó tại làm chết ngươi, lão phu nhưng là dễ dàng rất nhiều a như vậy, đạo tổ có nguyện ý hay không? đem chấm vị lai thân giao ra đâu? cùng lúc đó, đại tần đông nam bộ một chỗ di tích bên trong, bạch bào phần phật bạch khởi nhìn xem phía dưới thần hồn hư ảnh trong mắt thần quang minh diệt, phát <cười> hạ lớn như vậy sát ý. Không có gì ngoài bản tỏa bên ngoài. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trở thành bản tỏa thân thể. Bản tỏa có thể tha cho ngươi một mạng phía dưới. Một vị huyết bào nhân. Đối với bạch khởi nói ra. Một cách không biết chết bao nhiêu năm đồ vật. Cũng dám tại bản quân trước mặt làm càn ai cho ngươi lá gan bạch khởi lật bàn tay một cái. Huyết sắc thân thông. Ngưng tụ thành nhất trường huyết sắc bàn tay lớn hung hăng chiều huyết bào nhân trấn áp xuống. hừ, không biết tốt xấu cái kia huyết bào nhân thấy thế. cười lạnh một tiếng. lúc này, nồng đậm mùi máu tươi truyền đến. hóa thành một đầu cự mãng. gầm thép chiều bạch khởi mà đến. diệt bạch khởi khẽ quát một tiếng. sức mạnh vô cùng vô tận từ bạch khởi trên thân bạo phát ra. nhất thời thiên địa biến sắc phương thiên địa này triệt để biến thành đỏ như máu chung quanh không trung tràn ngập mùi máu tươi. xiết huyết bào nhân vậy mà trực tiếp hóa thành cự mãng há hốc mồm muốn một cách đem bạch khởi nuốt vào vạn linh phệ hồn pháp huyết sắc cự mãng bên trong truyền đến một đảo cuồn cuộn thanh âm trong lúc nhất thời nồng đậm huyết khí lại có trở thành biển bộ dáng Trở thành bản tỏa thân thể đi huyết sắc cứ mãng, vọt thẳng vào đến bạch khởi thể nổi. Ở đây bạch khởi khóe miệng, hơi hơi thượng thiêu. Không bằng. Đem lực lượng của ngươi. Cho bản quân đi ầm ầm bạch khởi thể nổi. Là một mảnh đỏ như máu hải vực. Vô biên vô hạn. Huyết sắc cứ mãng tại cách này hải vực lên không đoạn du tẩu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nơi xa. Một vị nam tử mặc áo trắng. An tính xếp bằng ở huyết sắc hải vực phía trên. Hình dạng của hắn. Cùng bạch khởi giống nhau y hệt. Bất quá. Làm nam tử kia mở mắt ra thời điểm. Lại phát hiện. Nam tử áo trắng hai mắt. Vậy mà toàn bộ đều là màu đen nhánh. bản Tướng bạch ma sinh nam tử kia chậm rãi đứng dậy thản nhiên nói. bản tỏa chẳng cần biết ngươi là ai. Đem thân thể của ngươi. Giao cho bản tòa cử mãng hét lớn một tiếng Vọt thẳng lấy bạch ma sinh mà đến Gặp này Bạch ma sinh nhẹ nhàng tay dơ lên Oanh cử mãng dường như bị lực lượng khổng lồ chấn áp đồng dạng trực tiếp lật tại trong biển máu Một đầu tiểu xà cũng dám gây sóng gió bạch ma sinh xuất hiện lần nữa đã đi tới cử mãng trên đầu Bạch ma sinh một quyền Đánh vào cử mãng trên thân Đem lực lượng của ngươi giao cho bản tướng đi một đầu đỏ như máu gân rắn bị bạch ma sinh sinh xinh rút ra ngao a đừng -a cử mảng lúc này mang theo hoàng sợ không ngừng giãy rua lấy tạo nên vạn trường huyết lãng muộn bạch ma sinh sơn hai tròng mắt màu đen bên trong không có chút nào ánh sáng trong tay huyết sắc gân rắn lúc này đã biến thành một cỗ tinh khiết nhất lực lượng sát ý ngưng tụ lực lượng rốt cuộc chờ đến Bạch Ma Sinh không có chút do dự nào trực tiếp đem cố lực lượng này hút vào thể nội. Bản tướng. Bạch Ma Sinh đại tần thiên triều. Bạch Hổ thiên binh chi chủ vô địch trí tôn thái tử ra 84 chương 826 mông điểm tham thượng trầm ra lực lượng vô tận huyết hải bên trong. Bạch Ma Sinh khí tức đột nhiên kéo lên. Sau cùng Bạch Ma Sinh bước ra một bước đi ra cách này biển máu vô tận. Bên ngoài. Bạch Khởi đối diện là một cái cùng hắn giống nhau y hệt nam tử Như thế nào Bạch Khởi hỏi Bạch Ma Sinh thản nhiên nói Hết thầy bình thường Chỉ là tiểu xà Lập không nổi đến cái gì bọt nước vậy thì tốt Bây giờ ngươi cũng hoàn toàn độc lập Lúc trước mượn ngươi trọng sinh Bản quân bây giờ cũng coi là hoàn lại Bạch Khởi nhẹ gật đầu Thánh thượng đâu Bạch Ma Sinh hỏi Thánh Thượng có chuyện phải xử lý Bây giờ đại tần cảnh nổi Có không ít di tích xuất hiện Thánh Thượng để cho ta đánh một chút mỗi cái di tích Nếu là có người muốn đoạt xá trọng sinh Hết thầy làm thịt bạch khởi nói ra Vậy thì tốt Hiện tại ta cũng không có chuyện gì làm Vừa vặn có thể đi một chuyến Thích ứng một chút lực lượng bây giờ bạch ma sinh nói xong Nhẹ nhàng điểm một cách hư không xuất hiện một vết nứt sau đó đi vào trưởng yên sơn trầm thương sinh nhìn xem đạo tổ hồng quân hồng quân cũng là nhìn xem trầm thương sinh hơn hai trăm năm hết thảy đều muốn kết thúc lão phu rất chờ mong đạo tổ hồng quân nói xong chính là biến mất ngay tại chỗ trong thư không truyền đến đạo tổ hồng quân thanh âm lão phu tại thiên ngoại trời chờ ngươi điều kiện tiên quyết là Ngươi có thể thành công lục ác nghi ngờ hỏi, thúc thúc, hắn vì cái gì không trực tiếp hủy diệt tương lai của ngươi thân, mà chính là để ngươi dung hợp đâu chẳng lẽ hắn liền không sợ. Tương lai ngươi thắng qua hắn sao? Trầm thương sinh mỉm cười. Dung hợp vì lai thân, ta là tình thế bắt buộc. Mà hắn, ha <cười> ha, hắn hiện tại cũng không phải lúc trước đạo tổ Hồng Quân a, hắn hiện tại tuy nhiên cũng rất mạnh. Nhưng là Nơi này là đại tần thiên triều trầm thương sinh nói xong Quay người hướng về đằng sau trưởng Yên Sơn đi đến Cũng không biết Hồng quân thế lực là cái gì một cái trầm thương sinh nghĩ đến Lắc đầu Trưởng Yên Sơn chỗ sâu Một tòa lòng đất thiên cung Trung ương trên cây cột Lúc này xiềng xích đã biến mất Người áo đen an tính xích bằng ở phía trên Người đã đến làm trầm thương sinh đi vào lòng đất thiên cung về sau hát bào nhân này mới có động tính chấm còn là giống nhau lời nói trầm thương sinh vừa mới muốn nói người áo đen kia chính là đánh gãy trầm thương sinh đã quá khứ thân đã lựa chọn như vậy ta cũng giống vậy chúng ta bất quá là phân thân của ngươi bây giờ phân thân trở về mới là bình thường vì lai thân đứng dậy Hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trầm thương sinh thể nội. Quanh trầm thương sinh khí tức trên thân đột nhiên tăng trưởng bắt đầu. Quả nhiên như trầm thương sinh nghĩ tới một dạng. Quá khứ thân. Vị lai thân dung hợp về sau. Tam sinh kinh tiến vào viên mãn trạng thái. Xuyên qua tương lai. Trưởng khống thiên địa thời gian tam sinh kinh trầm thương sinh nhìn xem phía dưới lòng đất thiên cung. Khe khẽ thở dài. Đại tần, vị cuối cùng cũng nên thức tỉnh lòng đất trong thiên cung. Chảy rộng một trăm ngàn tượng binh mã, mà tại những binh mã này tượng phía trước nhất, thì là một vị bình thường là thân người. Bình thường là tượng thân đại tướng trang phục. Mở mắt thánh thượng trở về đồng dạng tượng thân đột nhiên nổ tung ra. Ngay sau đó, một trăm ngàn tượng binh mã toàn bộ nổ tung ra. Trường Yên Sơn, sụp đổ. Âm âm trường Yên Sơn trên không chầm thương sinh nhìn xem phía dưới sụp đổ trưởng yên sơn chỉ chốc lát sau thân ảnh màu đen từ trưởng yên sơn hạ xuất hiện đi tới trầm thương sinh trước mặt màu đen khôi giáp yêu nguyên lập lòi thần mông điểm tham kiến thánh thượng một người cầm đầu lập tức quỳ xuống đằng sau một trăm ngàn tượng binh mã đồng thời hướng về trầm thương sinh quỳ xuống chúng ta tham kiến thánh thượng đại tần Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thánh thượng Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Mông điểm mở miệng nói Thánh thượng Thần không có nhục thánh mệnh Chấn thủ vạn lý trường thành Không có man gì Bước vào đại tần một bước trầm thương sinh Đi vào mông điểm trước mặt Đem mông điểm đỡ lên Mông tướng quân Hoan nghênh trở về chư vị đại tần tướng sĩ Hoan nghênh trở về một thế này Chấm Đình không phụ chư vị tướng sĩ ào ào ào thần. Khấu ăn thánh thượng chúc ta. Nguyện vì thánh thượng. Bình thiên hạ. Khai vô cương nguyện vì thánh thượng. Bình thiên hạ. Khai vô cương. Một trăm năm thời gian trước mắt mà qua. Trong lúc này đại tần thiên triều thực lực lần nữa bảo tăng. Số mệnh kim long đã đạt đến thiên triều cực hạn. Cách này một trăm năm trong thời gian. trầm thương sinh một mực tại bế quan. Tỏa thiên cung bên trong. Trầm thương sinh đóng một trăm năm ánh mắt, rốt cuộc mở ra. Xem ra. Còn thiếu khuyết một thứ cuối cùng a trầm thương sinh không có đột phá để cửa cảnh. Mà chính là đến để bắt cảnh đỉnh phong điểm. Lật bàn tay một cái, một gốc cây giống xuất hiện ở trầm thương sinh trong tay. Cây non phía trên còn có một cái lỗ trống chỗ. Xem ra là tại trầm gia. Vạn giảm tuyết bay đại tần bắc cảnh chi địa cao nhất tòa kia tuyết phong. Trầm thương sinh xuất hiện tại tuyết này phong phía trước, nhìn xem cái kia nối tuyết chi đỉnh sân nhỏ. Nơi này, là trầm gia Đi vào cửa nhà, liền vào đi nơi xa truyền đến một thanh âm. Trong hư không, xuất hiện mái đầu bạc trắng trầm xuân thu. Thương sinh, gặp qua lão tổ trầm thương sinh nhìn thấy trầm xuân thu thi lễ một cái. Chầm Xuân Thu lắc đầu bỏ lỡ thân đi. Nói ra, bây giờ ngươi là Đại Tần Thánh Thượng, không cần lại đối với chúng ta những lão gia hỏa này hành lễ. Tới đi thứ ngươi muốn tại tổ địa bên trong. Chầm Xuân Thu xé sách thư không trầm thương sinh cất bước đi theo vào. Chầm ra tổ địa. Làm trầm thương sinh sau khi đi vào, nhìn đến thì là từng tòa băng quan. Hết thầy, 18 tòa trầm xuân thu ở phía trước cười ha hả nói bọn họ cũng còn không có thức tỉnh bất quá cũng cũng nhanh ngươi bây giờ một thân thực lực là nơi phát ra kiếp trước của ngươi cùng trên người ngươi cơ duyên bất quá ngươi còn chưa nắm giữ chúng ta trầm ra lực lượng trầm xuân thu nói ra lúc trước ngươi mới lập vận triều trầm ra lực lượng không cho ngươi là bởi vì trầm ra cũng là dựa vào khí vận mới có thể tồn tại được lúc trước ngươi nếu là lấy trầm gia lực lượng làm trung tâm như vậy trầm gia tất nhiên sẽ phân đi đại tần khí vận trầm xuân thu nói ra trầm gia tồn tại là nguồn gốc từ thời gian cùng số mệnh bên trong chỉ cần thời gian bất diệt trầm gia liền bất diệt mà trầm gia lực lượng thì là thiên địa khí vận trầm xuân thu nói ra nếu là không có đại tần thiên triều Ta hiện tại cũng vô pháp thức tỉnh, chỉ có thể một mực ngủ say, đợi đến trầm gia lần nữa có khí vận ra thân thời điểm mới có thể thức tỉnh." Trầm Xuân Thu nói ra. Trầm Thương Sinh nhìn xem còn lại 17 tòa băng quan, hỏi: "Chẳng lẽ là hiện tại Đại Tần còn chưa đủ lấy bọn họ thức tỉnh sao, mặc dù bây giờ Đại Tần vẫn là thiên triều, nhưng là Đại Tần khí vận, lại là có thể có thể so với thiên đình trầm xuân thu lắc đầu nói ra không phải bọn họ hiện tại thức tỉnh lời nói liền sẽ đánh vỡ thiên địa trật tự ăn ngươi có thể nghĩ như vậy thực lực của bọn hắn quá mạnh hiện tại thiên địa không chịu nổi lực lượng của bọn hắn thiên địa khép lại về sau bọn họ thức tỉnh liền không có vấn đề trầm thương sinh trầm thương sinh nhìn xem trầm xuân thu Cảm giác gia hỏa này đang giả vờ cun a thực lực quá mạnh Thiên địa không chịu nổi cho nên lựa chọn ngủ ở trong quan tài trầm thương sinh bỗng nhiên nghĩ đến Hồng quân có biết hay không trầm ra tồn tại trầm xuân thu tựa hồ nhìn thấu trầm thương sinh ý nghĩ Nói ra Trầm ra là thời gian tồn tại bên trong Có thể nói là có Cũng có thể nói là không Bất quá Trầm ra chỉ có thể dựa vào đại tần khí vận xuất hiện nếu như đại tần diệt như vậy, trầm gia vẫn là cái kia rất phổ thông gia tộc. thời gian chuyển luôn thần công, đây là trầm gia thần công, có trầm gia lực lượng, ngươi liền có thể triệt để trưởng khống thời gian. tay cầm luôn hồi trầm xuân thu trong tay, xuất hiện một khối băng điêu khắc. thiên địa diệt mà ngươi bất diệt nhật nguyệt vẫn mà ngươi bất hủ vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi bốn chương tám trăm hai mươi bảy thời gian chuyển luân thần công trường khống thời gian thời gian chi vương thiên địa diệt mà ngươi bất diệt nhật nguyệt vẫn mà ngươi bất hủ trầm xuân thu nói ra trầm thương sinh nhận lấy trầm xuân thu trong tay tượng băng trầm xuân thu nói lần nữa ngươi là vận triều chi chủ trong trầm gia chỉ có ngươi mới có thể chân chính trưởng khống thời gian trầm thương sinh nhìn xem chính mình lòng bàn tay bên trong tượng băng chân khí trong cơ thể vận chuyển răng rắc tượng băng vỡ vụn ra hóa thành tầng băng đem trầm thương sinh đóng băng lại gặp này trầm xuân thu thản nhiên nói tiếp đó cũng là vấn đề thời gian nói xong trầm xuân thu chính là siết bằng ở trầm thương sinh bên người vì trầm thương sinh hộ đạo cùng lúc đó Bắc Châu Đại Lục Bắc Châu Đại Lục Long Mạc mặc dù là bị Đại Tần Thiên Triều cầm đi. Thế nhưng là. Tại Bắc Châu Đại Lục ở bên trên. Nhưng vẫn là có không ít sinh linh chủng tục. Đại Tần Thiên Triều chỉ là ở chỗ này thành lập một tóa thành. Cũng không có đem Bắc Châu Đại Lục đặt vào đến Đại Tần Thiên Triều bản đồ. Cái này một tóa thành. Chính là Thanh Long thành Đại Tần Thiên Binh. Thanh Long Thiên Binh đông môn thần quân trú thủ tại chỗ này thiên địa lực lượng ngay tại trở về bản tướng sau cùng gông giềng cũng nên giải khai đông môn thần quân nhìn xem nơi xa lẩm bẩm giống đột nhiên một đầu thanh long từ trong thành bay ra hướng về phương xa bay đi ầm ầm nơi đây tới gần bắc châu đại lục lúc này thời điểm nguyên bản một vùng núi lại đột nhiên lúng xuống dưới thời gian mấy hơi thở Xuất hiện một đầu giống như long cốt đồng dạng sơn mạch Giống tại sơn mạch này bên trong truyền đến từng đợt tiếng long ngâm Trung quanh tu sĩ Gặp này Nghe tin mà hành động Nhao nhao hướng về đầu này sơn mạch mà đến Không nghĩ tới Nơi này vậy mà cũng có một cách di tích Lần này Ta nhất định muốn đạt được thật sự là trời cũng giúp ta trong lúc nhất thời Trong thư không không ngừng chuyển đến phá phong thanh âm Bọn họ trong đó Có là phủ cận thiên tông người Có thì là tán tu Đông châu đại lục rất khó khăn lăn lộn Không phải đại tần thiên triều người Căn bản là không có cách tiến vào di tích tầm bảo Ta nghe nói Đông châu đại lục mở ra di tích Vẫn là nhiều nhất Một đường lên không thiếu có đồng bạn cùng đi Nhìn thấy di tích này chính là nói ra Cái kia có biện pháp nào chúng ta tiến vào di tích quả thực là cựu tử nhất sinh? Trước đó vài ngày, ta còn nghe nói. Có một cái di tích mở ra, tiến vào mấy ngàn người. Kết quả, một cái còn sống đi ra đều không có. Một người khác nói ra, vẫn là Đại Tần Thiên Triều tốt người này cảm thán nói. Đại Tần Thiên Triều đều hạn chế người khác tiến vào di tích làm sao tốt pháp một người khác nghi ngờ hỏi. Hoàn toàn chính xác. Đại tần thiên triều đích thật là không cho chúng ta những thứ này kẻ ngoại lai tiến vào di tích. Thế nhưng là. Các ngươi không biết. Vài ngày trước. Ta tại đại tần có một vị hảo hữu. Hắn cũng là mới vừa từ trong di tích đi ra. Người kia nói. Các ngươi đoán. Hiện tại đại tần thiên triều di tích là một cái cái gì tình huống tình huống như thế nào người này vừa dứt lời dưới. Người trung quanh nhau nhào vây quanh. Đại Tần Thiên Triều di tích Chỉ cần tiến đi Chính mình không muốn chết Cơ hồ không chết được Cùng nói là di tích tầm bảo Còn không bằng nói là tiến nhập tàng bảo Các trực tiếp tầm bảo bối Người kia hâm mộ nói ra Ô chẳng lẽ Đại Tần Thiên Triều mở ra trong di tích Không có nguy hiểm không cũng là Trong khoảng thời gian này Chết tại trong di tích người cũng không ít a người kia nói Trong di tích đương nhiên là có nguy hiểm. Thế nhưng là... Đại tần thiên triều tại di tích vừa mới mở ra thời điểm. Không phải không nhường bất luận kẻ nào đi vào sao tại thời gian này. Đại tần cường giả... Sẽ đem di tích quét một lần. Đem bên trong nguy hiểm toàn bộ bóp chết sau đó mới khiến người khác tiến. Cái gì người chung quanh nghe nói như thế, lập tức chấn kinh. Chẳng lẽ... Đại tần Thiên Triều không muốn trong di tích bảo vật sao ta cũng không tin. Đại tần Thánh Thượng. Đối mặt trong di tích thần công bảo vật. Không có chút nào suy nghĩ người kia lắc đầu. Nói ra. Ta đây cũng không biết. Ta bằng hữu kia cũng là nói như vậy. Dù sao bọn họ là tại trong di tích tùy tiện cầm. Đương nhiên. Cũng là bằng vào người cơ duyên. Về phần bên trong bảo vật. Đại tần Thánh Thượng. Tựa hồ là một kiện đều không có nói muốn Thật hâm mộ bọn họ a một vị cường giả cảm thán nói Chúng ta đi vào Có lẽ liền không ra được Nhìn nhìn lại người ta Đi vào trước đó Liền có người giúp đỡ đem bên trong nguy hiểm toàn bộ bỏ đi Cái này Ai nói nhiều rồi đều là nước mắt Tại bọn họ đàm luận thời điểm Trên bầu trời Một đầu thanh long Chợt lói lên vọt thẳng vào đến di tích bên trong có người tiến vào chúng ta cũng đuổi mau vào đi thôi bằng không thứ gì cũng không có a vừa mới đi vào tựa hồ là đại tần thiên triều người trầm ra tổ địa trầm thương sinh lúc này đã hoàn toàn biến thành một khối băng điêu khắc bên cạnh trầm xuân thu từ từ mở mắt một trăm năm còn có hơn một trăm năm thiên địa khép lại liền muốn bắt đầu cũng không biết Ngươi có thể hay không trước lúc này Hoàn toàn trưởng khống Sau đó Trầm xuân thu lần nữa nhắm mắt lại Không nhúc nhích tí nào Thời gian tại trong im lặng đi qua Bất quá Ở chỗ này phản phất là có âm thanh Tựa như là nước sông chảy xuôi một dạng Một cách nào đó thời gian Trầm thương sinh phía ngoài tưởng băng Đã nứt ra một vết nứt Trầm xuân thu trên mặt Lộ ra nổ cười đến Hai trăm năm thời gian. Xem ra là nắm trong tay A oanh nhất thời. Một cố sức mạnh bí ẩn khó lường từ trầm ra tổ địa trùng thượng Vân Tiêu. Vân Tiêu phía trên trầm thương sinh dường như cùng hai trăm năm trước, không có có bất kỳ thay đổi nào. Hai trăm năm trầm thương sinh trên mặt, lộ ra nụ cười. Xem ra. Thời gian sắp đến A trầm thương sinh nhìn thoáng qua thiên địa. Sau đó. Chầm thương sinh trực tiếp đổn nhập hư không Biến mất không thấy gì nữa Long cốt chi địa chỗ sâu Giống một đầu thanh long bị tỏa liên khóa lại Không ngừng gầm thép Nơi này đến cùng là địa phương nào Chúng ta ở chỗ này nhưng bị vây 200 năm À người kia là đại tần thiên triều đông môn thần quân tướng quân Đồng dạng là bị vây 200 năm Đại tần cường giả Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tới đông môn thần quân nhìn xem buộc chính mình xiềng xích vô luận hắn làm sao dãy dua đều không thể tránh thoát như thế nào suy tính thế nào một vị lão già tại đông môn thần quân trước mặt hòa á nhìn xem đông môn thần quân làm lão phu truyền nhân lão phu rời đi thả ngươi đi lão già thản nhiên nói hừ muốn bản tướng trên người thanh long khí ngươi còn kém chút đông môn thần quân nhìn xem vị lão giả này cũng là hắn lợi dụng trong cơ thể mình sau cùng xiềng xích đem hắn khóa tại nơi này bởi vì bọn họ tu luyện thần công là giống nhau ha ha vậy lão phu còn có thể chờ được tại lão giả muốn rời đi thời điểm trên không xuất hiện một bóng người chấm đại tần tướng quân ngươi cũng dám khóa ngươi rất có dũng khí a người tới chính là trầm thương sinh Những người khác đồng giảng cũng là thấy được trầm thương sinh trên mặt lập tức lộ ra vẻ đại hỉ Đại tần thánh thượng Ngự giá đích thân tới chúng ta lần này Được cứu rồi a lão giả nhìn đến trầm thương sinh Không hề bị lay động Nói ra Lão phu chỉ là muốn sống một mạng mà thôi Trầm thương sinh đi vào lão giả phía trước cách đó không xa Nhẹ nhàng giơ tay lên Đi một cách bút tay Nhất thời, sắc mặt của mọi người bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì, bọn họ không động được. Thời gian. Đình chỉ vô địch trí tôn thái tử ra 84 chương 828 thanh long hóa hồng lô tấn cấp đi trầm thương sinh nhẹ nhàng bụng tay một cái. Nhất thời. Tất cả mọi người toàn thân rung động. Bởi vì. Thời gian. Đình chỉ cái gì lão giả nhìn xem trầm thương sinh. Trong mắt mang theo thật không thể tin. Cùng. Vô biên chấn kinh trong lòng nói. Làm sao có thể làm sao có thể có người có thể đình chỉ ở thời gian A trong lòng ông lão điên cuồng hò hét nói. trầm thương sinh đi vào trước mặt của lão giả nhẹ nhàng nói như là đã chết rồi liền đừng nghĩ đến sống thêm. Lực lượng của ngươi. Cho chấm vẫn tương đối tốt trầm thương sinh tay. Trực tiếp chui vào đến lão giả trong lòng ngực. Hung hăng co lại. Một đầu thanh long. Bị trầm thương sinh từ lão giả thể nội rút ra. Đi trầm thương sinh lần nữa búng tay một cái. Trung quanh khôi phục nguyên dạng mà thân thể của lão giả thì là bắt đầu tiêu tán bắt đầu. Thời gian. Ngươi lại có thể khống chế thời gian lão giả tại tiêu tán một khắc cuối cùng. Nhìn chằm chập trầm thương sinh. Giống to. Mà những người khác thì là hoảng sợ nhìn xem trầm thương sinh. Thời gian của bọn hắn có thể bị đình chỉ đây là cái gì thực lực a căn bản cũng không có nghe nói qua a khủng bố đại khủng bố đây chính là đại tần thánh thượng thực lực sao tuy nhiên trầm thương sinh chỉ là đánh hai cái bút tay. Thế nhưng là cho bọn hắn mang tới thì là sợ hãi vô ngần. Có thể đình chỉ thời gian. Cái này ai còn có thể cùng hắn chống lại đây quả thực là bất bại à, tại lão giả tiêu tán về sau. Đông môn thần quân trên người xiềng xích tự nhiên cũng là đứt gãy ra. Thần. Cho thánh thượng mất thể diện đông môn thần quân quỳ trên mặt đất. Không dám ngẩng đầu. Vừa nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị người vây khốn 200 năm. Đông môn thần quân chỉ cảm thấy mình. Cho đại tần hổ thẹn trầm thương sinh nói ra. Đứng lên đi loại chuyện này. Không ai từng nghĩ tới. Vậy mà cùng ngươi là đồng nguyên. Vừa vặn đem lực lượng của hắn luyện hóa về sau trở lại lăng tiêu thiên cung gặp chấm trầm thương sinh đem trong tay thanh long khí giao cho đông môn thần quân thần tuân chỉ đông môn thần quân nhìn trước mắt thanh long khí nói ra trầm thương sinh quay người tiến vào hư không đợi đến trầm thương sinh rời đi về sau đông môn thần quân lúc này mới chậm rãi đứng dậy những người khác mới dám mở miệng nói chuyện đại tần thánh thượng thực lực So trong truyền thuyết tựa hồ càng thêm khủng bố A mà lại Có thể đình chỉ thời gian Đây là cái gì dạng thực lực A E là cho dù là thánh nhân Cũng không có thực lực như vậy A một số người cảm thán nói Đã chuyển nơi đây kết thúc Chúng ta cũng đi thôi 200 năm qua đi Chúng ta cần phải chuẩn bị một chút chuyện kế tiếp Nghe nói như thế Mọi người mới hiểu rõ ra đúng a bọn họ bị vây ở chỗ này hai trăm năm tính toán thời gian thiên địa khép lại đang ở trước mắt đi nếu là không có chuẩn bị tốt sợ rằng sẽ thân tử đạo tiêu à, thiên địa khép lại vậy tương đương là thế giới vỡ nát gây dừng lại a huống chi đại lượng thiên địa lực lượng trở về ai có thể dự liệu được sẽ có cái gì đại khủng bố xuất hiện nếu là không có chuẩn bị tốt đến lúc đó chính mình chết như thế nào. Chỉ sợ cũng không biết a tiến vào di tích người lần lượt rời đi, sau cùng chỉ còn lại có Đông Môn Thần Quân một người. Hiện tại, luyện hóa đi Đông Môn Thần Quân hóa thành một đầu thanh long, xoay quanh ở trên bầu trời. Lão giả kia thanh long khí thì là bị Đông Môn Thần Quân bao vây lại. Thanh long vần quanh, thân hóa hồng lô một tòa thanh long điêu khắc hồng lô xuất hiện tại không trung chân khí là hỏa diễm. Bên trong thì là lão giả kia thanh long khí. Luyện thanh long hồng lô chấn động, bên trong thanh long khí đang không ngừng giãy giụa. Đều bị bản tướng vây ở thanh long hồng lô bên trong, lại giãy giụa. Còn có làm gì dùng ngoan ngoãn cho bản tướng luyện hóa. Trở thành bản tướng lực lượng đi thanh long hồng lô phía dưới hỏa diễm không ngừng tăng lớn. Cứ như vậy, trên không trùng không ngừng tại luyện hóa thanh long khí đại tần thiên triều lăng tiêu thiên cung xót xót lúc này lăng tiêu thiên cung phía trên tứ diện đông nam tây bắc đều có một tòa thiên cung trung ương thì là lăng tiêu thiên cung mặt khác còn lại tám cái phương vị đều có trăm vạn thiên binh đóng giữ hư không có thể nói tại đại tần trên không bốn phương tám hướng mười hai cái phương vị đều có cường giả đóng giữ Trầm thương sinh xuất hiện tại lăng tiêu thiên cung trước. Lúc này trầm thương sinh. mặc lấy chính thức. Một thân hắc long bào. Như là chân long. Đầu đổi bình thiên quan. Ngạo thị thiên địa. Chân đạp đạp vân lý. Tựa như cổ tiêu tài hạ. Nhìn thấy trầm thương sinh xuất hiện. Không chung. Vô số thiên binh nhao nhao hủy xuống. Tham kiến thánh thượng. Thánh thượng vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tôi trầm thương sinh nhìn thoáng qua về sau Cất cao giọng nói Bình thân tạ thánh thượng trầm thương sinh tiếp tục nói Thiên địa khép lại Sắp mở ra Đến lúc đó Các ngươi hàng đầu trách nhiệm Cũng là thủ hộ ta đại tần thiên triều bách tính an toàn chấm Không muốn nhìn thấy Đại tần thiên triều bách tính Xuất hiện thương vong theo trầm thương sinh thanh âm rơi xuống Đại tần thiên binh Nhao nhao đáp Tuân lệnh ầm ầm tại lăng tiêu thiên cung phía sau Thất bộ màu đen thiên binh dòng nước lũ xuất hiện Đại tần thiên triều thất lệnh chủ tiến đến đại tần nam phương đất trống Lão tẩu trống ngoài trường Nhìn phía xa cảnh tượng Lộ ra vẻ mỉm cười Cuối cùng cũng bắt đầu A lão phu Xếp xem trọng đại tần môn hộ Lão tẩu đi vào trước tấm bia đá Nhẹ nhàng vuốt ve bia đá Nói nhỏ núi tuyết trầm ra tổ địa trầm xuân thu đứng ở trong hư không nhìn xem lăng tiêu thiên cung tình huống mang trên mặt ấm áp nụ cười rốt cục muốn mở sao âm phủ đại doanh thiên triều doanh đồng dạng là một thân hắc long bào nhìn xem lăng tiêu thiên cung đến lúc đó thiên ruột vực cũng sẽ thức tỉnh có ít người cũng sẽ không hảo tâm giúp ngươi xem thiên ruột vực để ngươi bình yên vô sự tấn cấp a mười tám tầng địa ngục phía dưới. Địa tạng chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật kinh. ở trước mặt của hắn là một mảnh hồ sen. hồ sen bên trong nở rộ vạn đóa. ta vốn là trước Phật sen. sư thúc tấn cấp sau khi thành công, ngươi có thể trọng sinh. Địa tạng phảng phất tại tự nói tại khoảng cách gần hắn nhất một đoá sen nhan sắc đã bắt đầu dần dần trở nên thành kim sắc lạp lạp lá sen không ngừng lắc lư phảng phất tại nói ta không nguyện ý địa tảng nhẹ nhàng vươn tay chạm đến kim liên kim liên vội vàng khép lại một mảnh liên hoa phảng phất là tại thẹn thùng một dạng làm gì như thế a địa tảng hít thán bất đắc dĩ nói vốn là trước phật một đoá kim liên Ta cùng nhân gian đã mất duyên ta chỉ cùng ngươi. hữu duyên cùng một thời gian. Mỗi cách đại lục ánh mắt. Đều là rơi vào đại tần thiên triều phương hướng. Không khác. Đại tần thiên triều cùng trời bên ngoài trời thiên đình an oán tình cửu. Mọi người đều biết. Nếu là thiên địa này khép lại là thiên mệnh. Như vậy ứng cách này thiên mệnh cũng là đại tần thiên triều. Mọi người trong lòng kỳ thực đều hiểu, đây là đại tần thiên triều một kiếp thời gian 20 năm thoáng qua tức thì. Một ngày này, vốn là bầu trời trong trẻo, đột nhiên. Âm âm đại địa tại rung động. Bầu trời tại than nhẹ. Thiên địa, khép lại, bắt đầu. Đông phương xa xôi, trong hư không, một khối đại lục đang theo lấy bên này chạy đến. Tại đại lục này phía trước, mơ hồ có thể gặp đến ba chữ to. Nam thiên môn khá <cười> khạc. Rốt cuộc bắt đầu. Chấm hảo thiên. Đến rồi đông phương thiên đình. Làm chúa tể tam giới chỉ chấm độc tôn lăng tiêu thiên cung. Chấm thương sinh khí tức trên thân cuồng bão mà ra. Ở trong tay của hắn, một thanh khổng lồ búa xuất hiện. Quát lớn. Chấm. Chấm thương sinh đại tần thiên triều chi chủ hôm nay. Đại tần thiên triều. Tấn cấp thiên đình nghiệp vị ầm ầm vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi bốn chương tám trăm hai mươi chín thánh nhân trấn áp long mạch nhất phủ nhất trọng thiên thiên địa khép lại bắt đầu đại tần thiên triều trầm thương sinh thật cao đứng ở lăng tiêu thiên cung trên không hôm nay đại tần thiên triều tấn cấp thiên đình nghiệp vị ầm ầm làm trầm thương sinh lời mới vừa dứt nhất thời giữa thiên địa vô cùng vô tần uy áp Đắp lâm xuống Cái gì Đại Tần Thiên Triều Vậy mà lựa chọn ở thời điểm này tấn cấp Khi tất cả thế lực ngay tại chuẩn bị đối mặt Thiên Địa khép lại thời điểm Đã thấy đến Đại Tần Thiên Triều trên không Thiên Đình tấn cấp Đã bắt đầu Đại Tần Thánh Thượng có phải điên rồi hay không À lúc này tấn cấp Cũng không phải chỉ cần đối mặt Thiên Đình kia Tất cả mọi người biết Thiên Địa khép lại Đã là cơ duyên Cũng là tai nạn. Chỉ phải sống sót cái kia chính là cơ duyên. Nhưng. Lúc này nếu là lại đứng trước phần ngoài lực lượng. Như vậy. Tại đối mặt thiên địa lực lượng thời điểm. Khẳng định phải chia ra một phần lực lượng. Mà Đại Tần Thiên Triều tấn cấp thiên đình. Cũng không phải chia ra một phần lực lượng mà thôi. À đây là muốn đem cơ hồ toàn bộ lực lượng. Chia ra đi. Đối mặt thiên đình kiếp. Đại Tần Bách Tính. Toàn bộ Đông Châu Đại Lục Bây giờ Giữa thiên địa lớn nhất cũng là Đại Tần Thiên Triều Mà lần này nếu là Đại Tần Thiên Triều thất bại Toàn bộ Đông Châu Đại Lục Sợ rằng sẽ biến thành cho Bùi Á có cường giả tự nhiên là minh bạch Nhìn Đại Tần Thiên Triều phương hướng Nói ra Cũng là ở thời điểm này Giữa thiên địa Đột nhiên xuất hiện vô số cái bóng Những cái bóng này Nhao nhao xé sách tư không Xuất hiện ở giữa thiên địa Mà thực lực của bọn hắn Thấp nhất cũng là kim tiên thực lực Thậm chí cường đại Vậy mà đạt đến đại la kim tiên cảnh giới Ha ha thiên địa lực lượng Xuất hiện Đồng thủ đi ai có thể bắt được những thiên địa này chi lực Như vậy Thực lực tuyệt đối có thể lên một tầng nữa không sai Những sinh linh này chính là thiên địa lực lượng ngưng tụ đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đợi đến lúc này, xa xôi bên trong dãy núi, sinh linh khủng bố trùng tụ nhao nhao thức tỉnh, đây chính là tinh khiết nhất thiên địa lực lượng, không mang theo có bất kỳ nhân quả chi lực, chỉ cần có thể bắt được, tại chỗ liền có thể hấp thu, vẫn là loại kia, hoàn toàn hấp thu, ầm ầm đại địa chấn chiến, có cao mười mấy mét gấu to xuất hiện, Chỉ thấy bọn họ, hùng trưởng hung hăng vỗ, liền có một mảng lớn thiên địa lực lượng, bị hắn đập nát. Sau đó, hóa thành tinh thuần lực lượng, dung nhập vào thể nội. Ha ha ha quả nhiên, lực lượng thật là cường đại soát trên bầu trời, có cùng loại với kim sĩ đại bằng sinh linh. Càng là vượt ngang hư không, lớn cánh mở ra, như là sắc bén thần kiếm. Đem một mảng lớn thiên địa lực lượng Cắt ra Ngao trong núi rừng càng có bách thú gào rú Chấn động không thôi Cùng lúc đó đại tần thiên triều Đại tần thiên binh Giết những thiên địa này chi lực ngưng tổ sinh linh Thế nhưng là không có chút nào linh trí Bọn họ chỉ là lớn nhất năng lượng tinh thuần thể mà thôi Thánh thượng có chỉ Phạm là đại tần thiên triều cương vực bên trong thiên địa lực lượng Người người có thể chu sát Nếu là có người dòm dò xét người khác thành quả giết không tha thiên địa lực lượng So với chính mình tinh luyện còn tinh khiết hơn Dưới tình huống như vậy Tuyệt đối có người muốn ngồi thu ngư ông chi lợi Dù sao Tinh thuần lực lượng Cũng đại biểu cho Bọn chúng chiến lực So cùng một cảnh giới lực lượng muốn mạnh hơn một số Đại tần trên không bốn tòa trong thiên cung Vô số cái bóng xuất hiện, nhao nhao hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Đại tần thiên binh xuất thủ. giết ầm ầm từ đại tần trên mặt đất, bốn tòa trận đồ nhao nhao xuất hiện. Đông phương thanh long gió lúc mà lên, hóa thành thanh long, ngăn tại trầm thương sinh Đông phương. Tây phương bạch hổ gào thép mà ra, hóa thành bạch hổ, ngăn tại trầm thương sinh Tây phương. Nam phương chu tước gáy dài dương cánh, hóa thành chu tước. Ngăn tại trầm thương sinh Nam Phương. Bắc Phương, huyền vũ trống trời mà lên, hóa thành huyền vũ, ngăn tại trầm thương sinh Bắc Phương. Trầm thương sinh Đông Nam Tây Bắc, tứ thần thú thủ hộ. Đồng thời, bốn cái phương vị đều có một bóng người đứng thẳng. Đông Phương, đông môn thần quân thanh long chi lực chấn nhiếp thiên địa. Tây Phương, bạch ma sinh, sát ý ngút trời tràn ngập cửa thiên thập địa nam phương lịch phần tiên lửa cháy cuồn cuộn đốt thiên nấu biển bắc phương vương ly thiên địa chi thân vạn pháp không phá trầm thương sinh lúc này tay cầm khai thiên phủ nhìn lên bầu trời bên trong biến hóa giống số mệnh kim long đột nhiên gào lên dường như muốn xông ra gông xiềng lần nữa sinh trưởng đồng dạng trong tầng mây từ phúc nhìn xem số mệnh kim long sau đó đối trầm thương sinh nói ra Thánh thượng, có thể bắt đầu, long mạc chi địa, thần đến chấn áp từ phúc, lúc này đã là thánh nhân chi cảnh, thiên triều, khai thiên tích địa, tấn thăng thiên đình, thánh nhân chấn áp long mạc chi địa, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. trầm thương sinh gặp này trong tay khai thiên phủ cầm lên đến, hướng về trên trời, nhất phủ bổ xuống. Khai thiên oanh phủ mang dường như từ viễn cổ mà đến trên bầu trời, nhất thời xuất hiện một vết nứt. Trong cái khe có Sơn Hà chiếu rọi có mặt trời Nguyệt sinh rõ ràng. Đại tần Sơn Hà, đại tần Nhật Nguyệt. Cho chấm, mở trầm thương sinh lần nữa huy động khai thiên phủ, tam đạo phủ. Mang, hướng về Nhật Nguyệt Sơn Hà bổ tới. Oanh bầu trời chấn động, Nhật Nguyệt Sơn sông biến mất. Khai thiên tầm thứ nhất, Hắc Vân Thiên bắt đầu làm nhật nguyệt sơn hà biến mất trong chốc lát, đại tần bầu trời dường như trong nháy mắt tiến nhập đêm tối đồng dạng. trầm thương sinh ở đây, nhất phủ lần nữa đánh xuống. hắc vân thiên phía trên dương quang chiếu vào. tầng thứ nhất, nhất phủ mở từ phúc nhìn xem tầng thứ nhất nhất phủ chính là mở ra, mang trên mặt nụ cười băng vào đại tần thực lực bây giờ tấn cấp thiên đình dễ như trở bàn tay dù sao long mạch là chưa làm gì sai bởi vì là hắn từ phúc đang chấn áp hắn từ phúc hiện nay là thánh nhân làm tầng thứ nhất hắc vân thiên kết thúc về sau trong chớp mắt đại tầng trên không vô cùng vô tận hỏa diễm xuất hiện tầng thứ hai diễm hỏa thiên hiện trầm thương sinh gặp này Lần nữa huy động khai thiên phủ Phủ mang ngang dọc tám vạn dặm Oanh tại một tiếng nổ ầm ầm Âm thanh bên trong Tầng thứ hai còn không có hoàn toàn bày ra Chính là bị nhất phủ bổ ra Lúc này cảnh tượng Tự nhiên cũng là rơi vào đến Những cường giả khác trong mắt Dù sao Thiên triều tấn cấp thiên đình Đối với bọn hắn Lần trước nhìn thấy thời điểm Vẫn là đại hán thiên triều Bất quá Đại Hán Thiên Triều lại là thất bại. Mà lần này, nhìn xem Đại Tần Thánh Thượng trầm thương sinh động tác tất cả cường giả hoàn toàn là rung động tại chỗ. Đại Tần Thánh Thượng, quá cường đại ai nhất phủ nhất trọng thiên. Dựa theo tốc độ như vậy, cẩu trọng thiên chi hiếp. Căn bản ngăn không được Đại Tần Thiên Triều tại diễm hỏa thiên kết thúc về sau. Trầm thương sinh cơ hồ đều là nhất phủ nhất trọng thiên tốc độ. Đại tần số mệnh kim long dường như rất hưng phấn đồng dạng. Mỗi một trọng thiên kết thúc, nó đều sẽ biến đến lớn mạnh một chút. Đột nhiên, đại tần thiên triều bên trong thiên địa lực lượng năng lượng thể đột nhiên gia tăng. Đại la kim tiên năng lượng thể xuất hiện làm trầm thương sinh phát hiện thời điểm. Đại la kim tiên năng lượng thể đã đi tới trầm thương sinh chung quanh. Tốc độ diệt sát. Không thể để cho bọn họ quấy dày thánh thượng lịch phần tiên gặp này, lập tức quát lớn. đông môn thần quân ba người lập tức xuất thủ. Trong tầng mây, từ phúc sắc mặt hơi đổi một chút. Thánh thượng. Đại la kim tiên năng lượng thể đã tiến nhập đại tần trong dân chúng. Đại tần bách tính. Bắt đầu xuất hiện thương vong trầm thương sinh bây giờ tại gặp phải tầng thứ bốn. Vạn thú thiên trên bầu trời, vô số thần thú hình ảnh xuất hiện, không ngừng gầm thép. Đại tần khí vận Lâm theo trầm thương sinh thanh âm Số mệnh kim long đột nhiên quay người lại Hướng về trên đại địa bay đi Tầng thứ 4 Mở vô địch trí tôn thái tử ra 84 chương 830 nghiệt long thôn thiên triều Thiên dược hoàng Tư mã vương quyền hiện vạn thú thiên số mệnh kim long tiến vào đại tần thiên triều khắp mặt đất Nhất thời Đại tần thiên triều bách tính Tu vi đột nhiên tăng trưởng bắt đầu Đây là nguyên bản đa thủ thương đại tần bách tính. Đột nhiên phát hiện cảnh giới của mình. Vậy mà trực tiếp đột phá. Nguyên một đám lộ ra không thể tin thần sắc. Là thánh thượng là thánh thượng xuất thủ lúc có người hô to một tiếng về sau. Đại tần thiên triều dân chúng. Nhao nhao khí thế tăng trưởng. Chúng ta không thể cô phụ thánh thượng hy vọng. giết đúng. giết trong lúc nhất thời. Toàn bộ đại tần thiên triều cương vực bên trong. Tràn đầy sát phạt chi khí. Đại tần bách tính. Lúc này cùng thiên binh không khác. Thánh thượng Làm như vậy. Chỉ sợ số mệnh chi lực sẽ trèo trống không đến kết thúc A Tử Phúc gặp này. Nói ra. trầm thương sinh thì là thản nhiên nói. Không sao. Hiện nay đại tần đủ để khai thiên tích địa. Tử Phúc luôn luôn cảm giác có đồ vật gì tại ở gần đại tần một dạng bất quá có chút mờ mịt. Tốt A Tử Phúc tiếp tục trấn áp đại tần long mạch, thiên địa khép lại, dị biến lớn nhất cũng là long mạch. Tại thiên địa chi lực ảnh hưởng phía dưới, có khả năng long mạch biến thành nhiệt long mạch. Ầm ầm đột nhiên, bầu trời phương xa bị nhuộm thành đỏ như máu, vô số mưa máu hạ xuống. Đây là trầm thương sinh gặp này trong mắt mang theo ngưng trọng. Nhiệt long mạch Tử Phúc nhìn thấy, nhẹ nhàng nói: "A đó là một tòa thiên triều." Vẫn là thiên địa lực lượng ảnh hưởng Nguyên bản long mạch Vậy mà chuyển đát hóa thành nhiệt long mạch Một tòa thiên triều Bị nhiệt long hoàn toàn nuốt ăn rồi gặp này Giữa thiên địa cường giả nhao nhao kinh hãi nói Giống nơi xa một đầu ma long xuất hiện bao phủ 100 ngàn dặm Nhiệt long xuất hiện nuốt ăn một tòa thiên triều sinh linh Vậy mà ngưng tụ thành thực thể cách kia nhiệt long những nơi đi qua Mặt đất dung chuyển Sinh linh đồ thán trầm thương sinh hét lớn một tiếng Tứ cảnh thiên binh Giữ vững đại tần thiên triều tứ cảnh chi địa Tuyệt đối không thể để cho nhiệt long Tới gần đại tần một bước bạc thiếu khanh Mặt nhiễm Hoa khuyên thành cùng Nam cung phạt Mang trên mặt vẻ mặt ngưng trọng Thần tuân chỉ bốn tòa thiên cung Xuất phát đến đại tần thiên triều tứ cảnh chi địa ầm ầm chấn áp xuống Nam phương Tại mặt nhiễm mang theo Nam Thiên Cung đi tới thời điểm, chỉ thấy Nam Phương Thiên Địa, Nhiệt Long đột nhiên xuất hiện. Không tốt giữa Thiên Địa cường giả, nhìn đến cái kia Nhiệt Long Phương hướng trong mắt mang theo chấn kinh. Nhiệt Long, hướng về Đại Tần Thiên Triều đi. Cũng thế, hiện tại Đại Tần Thiên Triều khí vẫn lớn nhất, Nhiệt Long khẳng định là hướng về phía Đại Tần Thiên Triều khí vẫn đi mặt nhiễm mang theo thông thiên long mãng nhất tục còn có trăm vạn nam cảnh thiên binh nhìn thấy nhiệt long lão mãng lần này cần nhìn chúc ta mặt nhiễm liếm môi một cái trong mắt mang theo điên cuồng thần sắc thông thiên long mãng biến àng bản thể ra thiên tế địa nói ra lão mặt. cái này nhiệt long năng lượng lần này có thể cho cho ta hấp thu đi mặt nhiễm hoàng thương hư không xếp nó đều là ngươi giết tại mặt nhiễm bọn họ đang muốn chuẩn bị phía trên thời điểm đột nhiên ở trước mặt bọn họ xuất hiện một đạo vượt ngang thiên địa kiếm quang ha <cười> ha không có đánh bắt chuyện liền muốn bước vào ta đại tần nam môn có phải hay không có chút càn dỡ rồi một vị lão tẩu xuất hiện ở trong thiên địa cùng cái ghi nhiệt long mặt đối mặt một cách là to lớn vô cùng thân thể cơ hồ vạn dặm Một cách là lão tàu chống ngoài trưởng. liền đối mặt như vậy mặt. Cái gì đại tần thiên triều bên trong? Lại còn có ẩm tàng cường giả làm sao có thể à đại tần thiên triều bây giờ gặp phải song trọng uy áp? Lại còn tại ẩm giấu nhìn thấy lão tàu cái kia thông thiên kiếm quang? Tất cả cường giả đều không bình tĩnh. Hiện tại các ngươi đại tần là cái dạng gì chính các ngươi không rõ ràng sao lúc này? Lại còn có ẩm tàng cường giả cái này đại tần thủy thật sâu a lão tẩu trước mặt nhiệt long không ngừng gầm thét con kiến hôi cút ngay cái kia nhiệt long mở miệng nói mặt nhiễm đi tới lão tẩu bên người nói ra không thể để cho lấy nhiệt long lại hướng trước nếu là lại hướng trước long mạch có khả năng sẽ chịu ảnh hưởng lão tẩu cười nhạt một tiếng yên tâm lão phu biết hoàn toàn chính xác nếu là cái này nhiệt long thật tiến vào đại tần cảnh nội Hiện tại đại tần bách tính. Thế nhưng là mang theo số mệnh chi lực A một khi chịu ảnh hưởng. Toàn bộ đại tần. Chỉ sợ đều sẽ trong khoảnh khắc diệt tuyệt trầm thương sinh không có đi quản cái kia nhiệt long. Mà chính là nhìn xem cái này tầm thứ bốn. Vạn thú thiên giống ngao ô ô ô lạc lạc vạn thú thiên bên trong. Vô số thần thú hư ảnh đối với trầm thương sinh gầm thét Âm âm trầm thương sinh nhất phủ đánh xuống. Chỉ thấy cái kia vạn thú thiên bên trong ngàn vạn hư ảnh. Tại cách này nhất phủ phía dưới. Nhao nhao hóa thành trôn vùi. Oanh dường như trăn trời mở một cái lỗ hổng Nhất phủ. Nhất phủ. Vẫn là nhất phủ giữa thiên địa cường giả. Nhìn xem trầm thương sinh khai thiên tốc độ đã bắt đầu chết lặng. Đại tần thiên triều. Khẳng định có thể trở thành thiên đình. À cách này thiên đình cướp. Căn bản là không có cách ngăn cản ai nhất phủ nhất trọng thiên trầm thương sinh đem mấy chữ này. Diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế quá cường đại để cởu trọng thiên cũng thế. Sau cùng nhất trọng thiên. Chỉ cần trầm thương sinh bổ ra cách này nhất trọng thiên. liền có thể tấn cấp vù vù để thất trọng thiên thời điểm 3 phủ tầng thứ 8 thời điểm 5 phủ hiện tại. Là để cởu trọng thiên. Làm trầm thương sinh trong tay khai thiên phủ. Lần nữa nở rộ quang mang thời điểm, nhất phủ hung hăng bổ xuống. Oanh bất quá. Cái này nhất phủ, chỉ ở cái này để cẩu trọng thiên phía trên, xuất hiện một đạo rất nhỏ vết nứt. Cơ hồ tương đương không có. Để cẩu trọng thiên khủng bố như vậy sao những người khác gặp này trong mắt mang theo ngưng trọng. Trầm Thương Sinh tự nhiên cũng là cảm nhận được để cẩu trọng thiên cường đại. Hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lần nữa huy động khai thiên phủ mà lúc này đây một tòa duệt khí âm trầm cung điện xuất hiện ở trên trời haha <cười> tần hoàng đã lâu không gặp duệt khí âm trầm trong cung điện truyền đến một thanh âm tiếp theo một bóng người xuất hiện tại đạo thân ảnh này trên thân thì là yêu ma rùa quái không ngừng biến ảo lấy trầm thương sinh gặp này Thiên dược hoàng Thiên dược hoàng thấy không rõ khuôn mặt trên thân mang theo giữa thiên địa tà áp nhất khí tức. Tân hoàng. Không nghĩ tới. Ngươi vậy mà bắt đầu tấn cấp. Xem ra. Bản hoàng xuất hiện chính là thời điểm A. Thiên dược hoàng nhìn xem trầm thương sinh. Nói ra. phá <cười> ha. Không nghĩ tới. Ngươi vậy mà phá vỡ phong ấm trầm thương sinh biết. Chính mình cái này nhất phủ. Là bổ không nổi nữa. Chầm thương sinh, hiện tại, ngươi còn có cơ hội khai thiên sao lại là một bóng người xuất hiện. trầm thương sinh nhìn thấy người này. Tư mã vương quyền người tới. Chính là tư mã vương quyền thiên dụng hoàng. Như thế nào? Chúng ta liên thủ. Đại tần cương vực. Đều sẽ trở thành ngươi thiên dụng vực sinh tồn chi địa tư mã vương quyền đối với thiên dụng hoàng nói ra. Thiên dụng hoàng nhìn xem tư mã vương quyền. Nói ra. Lần này vẫn là phải cảm tả ngươi Nếu là không có đại tấn thiên đình trợ Giúp Bản hoàng khả năng còn không cách nào phá vỡ phong ấm A trầm thương sinh nghe được thiên dục hoàng nghe được lời này Thần sắc triệt để biến đến lạnh lẽo Thiên dục vực phong ấm là hắn bày Mà phong ấm thì là từ 35 triệu đại tần tướng sĩ thần hồn tạo thành Từ mã vương quyền trầm thương sinh biết Chính mình phong ấm sớm muộn cũng sẽ tiêu tán. Thế nhưng là. Chính mình tiêu tán. Cùng bị người khác phá hư. Vậy liền hoàn toàn là hai việc khác nhau. trầm thương sinh trong mắt tràn ngập màu đỏ. Tầng mây bên trong. Chấn áp long mạch tử phúc đột nhiên một ngụm máu lớn phun ra. A tử phúc toàn thân mang theo xương máu. Thánh thượng muốn hắn chết A muốn hắn chết A phong ấm là trầm thương sinh bày thế nhưng là đó là hắn từ phúc nói lên ba mươi triệu đại tần tướng sĩ mệnh a thánh thượng thần muốn hắn chết a từ phúc toàn thân rung động trầm thương sinh nhìn xem tư mã vương quyền tư mã vương quyền thì là cười ha hả nhìn xem trầm thương sinh trầm thương sinh ta nói qua ngươi là đấu không lại ta tư mã gia tộc vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi bốn chương tám trăm ba mươi nguyện vì thánh thượng bình thiên hạ khai vô cương tư mã vương quyền cười hát hạ đối trầm thương sinh nói ra trầm thương sinh chậm rãi thả ra trong tay khai thiên phủ nhẹ chậm rãi nói tư mã vương quyền ngươi thật đáng chết a ba phẩy năm trăm đại tần tướng sĩ vong hồn a trầm thương sinh trong con ngươi lúc này biến đến bình tĩnh ha hạ quá khen trầm thương sinh xem ra Lần này ngươi có muốn thất bại A chập chập. để cổ trọng thiên. Còn kém một bước A tư mã vương quyền trên thân. Khí tức kinh khủng phát ra. Đúng vậy A trầm thương sinh trong tay. Vạn đại hoàng triều xuất hiện. Thất bại liền thất bại đi. Dù sao. Lần thất bại này. Chấm muốn cầm mệnh của ngươi đến lớp trầm thương sinh nói xong. Đại nhật bất diệt chân long xuất hiện tại trầm thương sinh sau lưng. Nhìn chằm chằm tư mã vương quyền. Tư mã vương quyền gặp này. Nhìn thoáng qua thiên rượu hoàng. Nói ra. Thiên rượu hoàng. Cùng ta cùng nhau. giết trầm thương sinh thiên rượu hoàng cười lạnh nói. Bản hoàng dựa vào cái gì muốn nghe lời ngươi tư mã vương quyền xứng sờ. Nhìn xem thiên rượu hoàng. Hung hăng nói ra. Thiên rượu hoàng. Đừng quên. Là ai giúp ngươi thoát khốn. Là ai? Phong ấm ngươi nhưng mà ai biết? Thiên sửa hoàng thản nhiên nói. Tư mã vương quyền. Ngươi đừng cầm thoát khốn đến uy hiếp bản hoàng. Người như ngươi cặn bá. Bản hoàng đều muốn giết chết ngươi. Tư mã vương quyền. Tư mã vương quyền trên mặt lộ ra cười lạnh. Tốt. Tốt một cái thiên sửa hoàng. Ngươi thật coi là không có ngươi ta không thể giết trầm thương sinh sao nói xong, tư mã vương quyền đang muốn động thủ, thế nhưng là tại trầm thương sinh cùng tư mã vương quyền trung gian, tư không nổi lên gợn sóng, một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện, ha <cười> ha, tư mã vương quyền, lúc này nhìn xem liền tốt, động thủ, bản cung cùng ngươi bao tử người tới, chính là bao tử làm bao tử xuất hiện về sau. Phượng hoàng đột nhiên phóng lên tận trời Thánh thượng chỉ cần khai thiên liền tốt Còn lại Giao cho thiếp thân liền thành tử hoán cảnh hai vị mẫu nghi thiên hạ nữ nhân trầm thương sinh gặp này Nhẹ nhàng thở ra Vạn đại hoàng triều thu hồi Khai thiên phủ lại hiện ra Mười phủ bên trong chấm muốn khai thiên tích địa trầm thương sinh hét lớn một tiếng Hướng về cổ trọng thiên mà lên tư mã vương quyền nhìn xem bao tử cùng từ hoán cảnh nhích miệng cười một tiếng tốt ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có bản lãnh gì oanh từ hoán cảnh cùng bao tử đồng thời xuất thủ hướng về tư mã vương quyền mà đi thật có ý tứ một bên khác thiên duệ hoàng nhìn xem cảnh này thản nhiên nói tần hoàng Ngươi có phải hay không đem bản hoàng quên a bản hoàng tuy nhiên khinh thường cùng tư mã vương quyền liên thủ. Thế nhưng là lúc này, bản hoàng sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao thiên dược hoàng lai đến trầm thương sinh đối diện. Nhìn xem trầm thương sinh. Nói ra, thiên dược hoàng, lúc trước chấm có thể phong ấm ngươi. Hiện tại, chấm như cũ có thể phong ấm ngươi. Không muốn muốn chết nhìn xem cỡ trọng thiên thời gian dần trôi qua đè ép xuống. Trầm thương sinh lạnh lùng nói. Thật sao vậy liền thử một lần A nói xong. Thiên dự hoàng triều lấy trầm thương sinh mà đến. Vô cùng vô tận dự vật. Gào thét đánh tới. Nơi xa. Giữa thiên địa cường giả nhìn thấy một màn này nguyên một đám thở dài một tiếng. Đại tần thánh thượng tuy nhiên cường đại. Thế nhưng là. Địch nhân này. Tựa hồ cũng không ít A Nam Phương có nghiệt lòng. Nơi này còn có địch nhân khác. Sau cùng nhất trọng thiên. Đại tần thánh thượng cần chính là thời gian A Oanh Trầm Thương sinh hướng về những cái kia dự vật. Nhất phủ đánh xuống. Nhất thời. Thiên địa biến đến sáng sủa lên. Thiên dự hoàng một lần cuối cùng cho chấm lăng trầm thương sinh nhất phủ bổ vào thiên dự hoàng trên thân. Thiên dự hoàng thì là cười ha hả nhìn xem trầm thương sinh tần hoàng ngươi còn không biết sao bản hoàng thế nhưng là giết không chết đó a oanh nói xong thiên duyệt hoàng nổ tung lên trong trước mắt nổ tung sinh ra sương mù màu, màu đen lần nữa ngưng tụ lại mà lần này thiên duyệt hoàng vậy mà ngưng tụ ra chân thân quả nhiên thiên địa lực lượng quả nhiên cường đại lần này không nghĩ tới Bản Hoàng lại có thể ngưng tụ ra chân thân Thiên Dược Hoàng. Lúc này, mặt lấy một thân quần áo màu đen, tóc dài tàn mát khan tròn. Trên mặt càng là xinh đẹp. Bản tỏa Thiên Dược Hoàng nữ từ bước ra một bước, dường như mang theo giữa Thiên Địa tà áp nhất lực lượng. Tại Thiên Địa trong mắt, vạn vật đều là bằng nhau. Những sinh linh khác có thể từ Thiên Địa lực lượng bên trong đạt được lực lượng mà Thiên Dược Hoàng đồng giảng cũng có thể. Ha ha Tần Hoàng Lần này Bất Hoàng chân thân đã ngưng tụ Ngươi nhất định thất bại Thiên Dược Hoàng dối ra tay trắng Trắng nón trên ngón tay Lại là quanh quẩn lấy tà áp nhất lực lượng trầm thương sinh Ngươi tiếp tục mở trời một đảo vư không vết nứt xuất hiện Bạch yêu người đi tới Thiên Dược Hoàng trước mặt Thiên Dược Hoàng Chấm tới làm đối thủ của ngươi người tới Chính là cơ cung miết trầm thương sinh gặp này Lui lại ra Nơi này Để lại cho cơ cung miết Khanh khách Cơ cung miết Làm sao trước kia không chấn áp được bản hoàng Bây giờ muốn chu sát bản hoàng Ngươi có phải hay không đang nằm mơ A thiên rửa hoàng che miệng Nhẹ nhàng cười nói Thật sao nếu là tăng thêm chấm đâu minh hoàng long bào xuất hiện Đi tới cơ cung miết bên cạnh Tăng thêm chấm đâu như thế nào nhìn thấy người tới. Thiên dược hoàng trong mắt vẫn là mang theo vẻ khinh thường. Đại minh thiên đế. Làm sao ngươi luôn hồi kết thúc người tới. Chính là đại minh thiên đế. Chu lệ chấm luôn hồi kết thúc không có kết thúc. Không cần đến ngươi quản Bất quá. Hôm nay. Chấm đưa ngươi vào luôn hồi đại minh thiên đế thản nhiên nói. Há <cười> hạ. Khoác lác ai không biết nói muốn đưa bản hoàng vào luân hồi. Các ngươi còn sớm đâu thiên vườn hoàng trong nháy mắt xuất thủ. Một người. Độc chiến hai đại thiên lý cơ cung niết hời hợt. Thần thông hoành không. Tám vạn rằm trời cao. Đều hóa thành trôn vùi. Thiên vườn hoàng thời đại của ngươi đã sớm kết thúc. Cơ cung niết thản nhiên nói. Đề cổ trọng thiên trầm thương sinh đứng tại đề cổ trọng thiên phía dưới. Đại tần long mạch chi lực đại tần số mệnh chi lực trợ chấm. Khai thiên trầm thương sinh hét lớn một tiếng. Đại tần cương vực bỗng nhiên chấn động một cái. Một đầu chân long. Từ lòng đất bỗng nhiên gió lúc mà lên. Trực tiếp tiến vào trầm thương sinh thể nội. Số mệnh kim long gào thét. Hóa thành kim quang cương trầm thương sinh bao phủ trong đó. Mở trầm thương sinh huy động khai thiên phủ. Hướng về để cỡ trọng thiên bổ tới. Oanh ầm ầm nổ thật to âm thanh. Nhường chung quanh cách xa vạn dặm bên trong sinh linh. Chấn động đến nhao nhao thổ huyết. Nhất phủ trầm thương sinh tiếp tục huy động. Hai phủ lại đến ba phủ mở trầm thương sinh gào thép. Lúc này trầm thương sinh. Toàn thân tắm xương máu. Tựa như trầm thương sinh. Tùy thời có thể nổ tung lên. Cho chấm mở A chấm vì đại tần chi chủ thượng cáo trời hạ cáo chỗ. Đại tần. Tấn thăng thiên đình nghiệp vì trầm thương sinh gào rú một tiếng. Nhất phủ rơi xuống. Oanh để cổ trọng thiên, hơn phân nửa bị bổ mở. Vô tận lực lượng, hiện ra ở trước mặt mọi người. Chưa đủ lực lượng, còn chưa đủ trầm thương sinh hét lớn một tiếng. Chấm. Trầm thương sinh. Cáo. Đại tần bách tính chấm cần lực lượng của các ngươi. Dơ lên tay phải của các ngươi. Đem bọn ngươi lực lượng mượn cùng chấm. Trợ chấm khai thiên. Trợ đại tần. Tấn cấp đại tần thiên triều cương vực bên trong. truyền vang lấy trầm thương sinh thanh âm. Là thánh thượng thanh âm nhanh điểm. Giơ tay phải lên thánh thượng. Dùng lực lượng của ta 10 tỷ bách tính. Vô số sinh linh. Lúc này. Hóa thành lực lượng cội nguồn. Tràn vào đến trầm thương sinh thể nội. A lực lượng cường đại tiến vào trầm thương sinh thể nội. Đem trầm thương sinh thân thể. Cơ hồ no bảo đại nhật bất hủ bất diệt thần thể bất diệt chân long thể thần ma chú thánh thể trầm thương sinh trên thân. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ thần thông mở ra. Đến tiếp nhận những lực lượng này. Không đủ còn chưa đủ. Chấm muốn càng nhiều lực lượng trầm thương sinh gầm nhẹ một tiếng. Đại tận Nam Phương. Năm ngàn giảm đất trống. Từng ừ một tiếng. Năm ngàn giảm đất trống phía trên. Vậy mà xuất hiện vô số thần hồn, tham kiến thánh thượng chúng ta, trợ đại tần, khai thiên thần hồn chi lực, hóa thành tinh khiết nhất lực lượng, hướng về trầm thương sinh trên thân dũng mãnh lao tới. Ta đại tần binh sĩ a thần hồn hóa thành tinh khiết nhất lực lượng, cũng liền mang ý nghĩa, bọn họ đều sẽ chân chính biến thành cho bồi chúng ta. Nguyện vì thánh thượng, bình thiên hạ, khai vô cương chúng ta. Nguyện vì thánh thượng, bình thiên hạ, khai vô cương Chúc ta. Nguyện vì thánh thượng, bình thiên hạ, khai vô cương